Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 20 cho nên nói ngươi muốn cứng đoạt phát huy một lần Phật môn truyền thống trần khuyên địch lạnh lùng nhìn xem huyền Lưu Ly Đồng thời toàn bộ tinh thần đều nhấc lên Tùy thời phòng bị đối phương Mà huyền Lưu Ly thì là mỉm cười thí chủ nói đùa Tiêm tiêm thí chủ thiên sinh Phật tính nồng đậm Bần ni tu vi không đủ Không có cách nào tiếp dẫn nàng nhập môn Chắc chắn chờ sư thúc sau khi đến Tự mình vì tiêm tiêm thí chủ tuyên truyền giảng giải Phật Kinh Tự nhiên là có thể dẫn nàng tỉnh ngộ Vào ta Phật môn Chỉ là cần Trần thí chủ mở cửa sau Không muốn ngăn cản chính là Trần khuyên địch Mở cửa sau ta mở người nai nai cái chân huyền lưu ly lời nói nghe vào đặc biệt lễ phép Nhưng thay cái thuyết pháp kỳ thật chính là Bần ni thực lực không đủ Không có cách nào đem Trần Tiêm Tiêm đoạt tới Cho nên ta sẽ gọi ta sư thúc tới cướp người Mặc kệ huyền lưu ly có phải hay không ý tứ này Dù sao Trần Khuyên địch nghe chính là ý này Cho nên người trên giang hồ mới không chào đón Phật môn Đám này con lừa chọc là thật không biết nói chuyện Trọng yếu hơn chính là Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên cũng không đồng dạng Doanh Phượng Tiên tương lai coi như trở thành bái hỏa giáo đệ tử đó cũng là bị động hơn nữa thuần dương cung có cha mình ở trên thực lực viễn siêu bái hỏa giáo cho nên doanh phượng tiên dù cho trở thành bái hỏa giáo đệ tử cũng có thể tiếp nhận nhưng là trần tiêm tiêm đây nói đùa phật môn nội tình thâm hậu bàn về người mạnh nhất cũng không so nhà mình lão cha yếu loại này đồng đẳng thiết lực thuần dương cung làm sao có thể cho phép nhà mình đệ tử gia nhập đây là từ công tâm bên trên giảng Cho dù từ tư tâm góc độ mà nói Trần khuyên địch cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh Gặp duyệt, Nếu là Trần tiêm tiêm đi Phật môn Bị đám kia con lừa chọc tẩy não Cả ngày liền đang suy nghĩ cái gì trừ ma vệ đạo, Giúp đỡ võ lâm chính đạo lời nói Năm năm sau gặp được chính mình cái này danh mãn giang hồ trung cực sát nhân ma Đây còn không phải là tất nhiên hạ tử thủ Một chút mặt mũi đều sẽ không cho vậy mình há không phải là chết chắc ta Trần Khuyên Địch liều mạng cũng phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh sư huyên Trần Tiêm Tiêm nhìn xem trực tiếp kéo qua bản thân Cản ở trước mặt mình Trần Khuyên Địch Hai mắt toát ra nồng nặng vẻ cảm động Không nghĩ tới ca ca như vậy quan tâm ta kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này xuống tới Trần Tiêm Tiêm thường xuyên nhớ tới trước kia vẫn còn ở thuần dương cung thời gian Lúc kia ca ca khắp nơi chiếu cố bản thân Cũng chính là ca chờ mong Mới để cho bản thân hăng hái cố gắng Nhưng từ khi rời đi thuần dương cung Mình và ca ca giao lưu thì trở nên ít nhiều Mặc dù cũng nhìn thấy ca ca trí kế vô song xuất khí một mặt Cái kia nếu có thể Vẫn là suy nghĩ nhiều nhìn xem ca ca đối với mình mặt tốt Ta ngươi cũng muốn vung cái kiểu cái gì nhìn xem trần khuyên địch cái kia rộng rãi bóng lưng Trần tiêm tiêm không tự chủ được dựa vào đi lên. Ba bị người kéo ra. Tiêm tiêm tỉ. Đến ta bên này. Yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an. An toàn để nhất tay trái là dương trùng. Tay phải là lạc tương tư. Chính là các nàng một trái một phải đem chính mình kéo ra. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa trần tiêm tiêm không cam lòng nhích nhích miệng. Mà đổi thành một bên. trần khuyên địch lại là hoàn toàn không phát giác được sau lưng minh tranh án đấu như trước đang cùng huyền lưu ly rằng co Thí chủ ngài thật muốn ngăn cản bần ly sao trần khuyên địch không chút do dự trả lời để huyền lưu ly không tự chủ được nhíu mày nàng không minh bạch vì sao trần khuyên địch muốn ngăn cản bản thân rõ ràng hiệp trợ một vị phật tử quy y phật môn cái này là bao lớn một kiện tông đức a vì sao trần khuyên địch muốn nghiêm túc như thế cự tuyệt đây không đạo lý a từ bé ở phật môn lớn lên tiếp nhận phật môn hôn đúc huyền lưu ly không hiểu rõ lắm bất quá không hiểu cũng không quan hệ lúc này chỉ cần tuân theo trong lòng mình ý chí là được rồi bần ni minh bạch bần ni sẽ không miễn cưỡng phật tử nhưng còn xin trần thí chủ cho phép bần ni ở tiêm tiêm thí chủ một bên tụng kinh giảng pháp nếu là tiêm tiêm thí chủ tự mình giác ngộ trần thí chủ liền sẽ không ngăn trở a xéo đi trần tiêm tiêm tự mình giác ngộ con mẹ nó kia liền càng muốn ngăn trở nếu không chẳng phải là xong con bê ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi người xuất xa không đánh vọng ngữ trần khuyên định sắc mặt khó coi hắn có tâm đuổi đi huyền lưu ly nhưng nữ nhân này liền cùng kẻo ra châu một dạng Nhìn nhãn thần liền biết nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hết lần này tới lần khác hắn lại không tin được huyền lưu ly. Cứ như vậy. Bản thân cũng chỉ có thể giống như nàng. Cũng ngốc ở trong phù không chiến hạm. Âm âm lời còn chưa dứt. Một khí thế khổng lồ liền rơi ở trong phù không chiến hạm. Sau đó chỉ thấy một bóng người sải bước đi vào. Một thân kỳ dị chiến giáp. Bên hông buộc lấy một chuôi hoàng kim trường kiếm. Nghiếm nhiên là một vị so Trần Khuyên Địch còn muốn trẻ tuổi 15 tuổi thiếu niên Là ô lỗ tư lạc cách nhìn thấy Trần Khuyên Địch cùng Huyền Lưu Ly về sau Ô lỗ tư lạc cách nạp những mày Chợt mở miệng nói Trần Tiểu Hữu Cách này Phật Môn Nico Cô ở chỗ này bao lâu Trần Khuyên Địch còn chưa mở miệng Huyền Lưu Ly liền nói đến Bần ni một mực đều ở nơi đây Phải không Ô lỗ tư lạc cách nạp gật đầu một cái Sau đó liền muốn quay người rời đi Trần khuyên địch vội vàng gọi hắn lại Chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì là ta bái hỏa giáo sự tình Ô lỗ tư lạc cách nạp trầm giọng nói ra Trong giọng nói ẩm chứa một cố thật sâu phấn nổ ngay mới vừa rồi Ta bái hỏa giáo một chi đi ra ngoài để tử đội ngũ Bị một thế lực diệt sạch Chỉ có ba vị đệ tử may mắn chạy về Toàn bộ trọng thương. Trong đó còn có một vị chân truyền. Bản tỏ chỉ là đến xác nhận một chút, không phải Phật môn xuất thủ mà thôi. Đi ra ngoài để tử đội ngũ chân truyền Trần Khuyên Địch ngây cả người. Lập tức liền phản ứng lại. Vị kia bị thương chân truyền tên gọi là gì hán nạp ăn ô lỗ tư Lạp cách nạp ngạc nhiên mà quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch ngươi biết hán nạp thật là hắn. Trần Khuyên Địch khói mặt giật một cái. Sắc mặt lập tức tối xuống Nói thật Hắn đối Hán nạp kỳ thật vẫn là rất có hào cảm Mặc dù lão gọi là bản thân trung cực sát nhân ma điểm này rất để cho người ta khó chịu Nhưng dù sao cũng là bản thân gặp phải cái thứ nhất phen hâm mộ Hơn nữa người nhìn qua cũng không tệ Nếu như về sau doanh phượng tiên thực ở bái hỏa giáo tu hành Hắn còn muốn xin nhờ Hán nạp chiếu cố nhiều hơn một lần Kết quả chân trước vừa đi chân sau hắn liền bị trọng thương là chuyện gì xảy ra. Ô lỗ tư lạp cách nạp nhìn xem trần khuyên địch. Do dự một lát sau nói ra. Căn cứ trốn về đệ tử nói tới. Người tới người mặc nhật nguyệt đàn quần áo. Nhưng phi thường trẻ tuổi. Một thân tu vi có hợp đạo tôn giả cảnh giới. Theo lý thuyết. Nhật nguyệt đàn không có khả năng có dạng này trẻ tuổi tuấn kiệt mới là. Cho nên chúng ta mới hoài nghi có thế lực khác nhúc tay. Vốn lấy phòng ngựa vạn nhất, chờ một lúc ta cũng sẽ tiến về nhật nguyệt đàn hỏi thăm việc này. Ta đi trần khuyên địch cơ hồ vô ý thức mở miệng nói. Không biết vì sao. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Lấy hắn bây giờ ít. Thế mà không có cách nào suy luận ra cái này đột phát sự kiện sau lưng âm mưu. Lúc này mới nghĩ đến theo tới. cũng tốt tìm hiểu tình huống một chút cùng manh mối a bất quá nếu có thể có thể phái một vị hộ pháp thần tôn giúp ta nhìn xem ra hỏa này sao huyền lưu ly nhìn xem chỉ hướng mình trần khuyên địch khói miệng có chút co lại đương nhiên ô lỗ tư lạp cách nạp gật đầu một cái coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ không đối phật môn buông lòng cảnh giác huyền lưu ly chắp tay trước ngực lộ ra rất là bất đắc dĩ vô lượng thọ phật Bất quá, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi cách này cùng Thuần Dương Cung không có quan hệ à? Không sao? Phải không? Ô lỗ tư lạp cách nạp trong mắt lói lên vẻ vui mừng. Trần Khuyên địch ý của lời này rất ý vì sâu xa a Chẳng lẽ Thuần Dương Cung thực định cho bái hỏa giáo một cách nhân tình? Để Doanh Phượng Tiên gia nhập bái hỏa giáo phải biết bây giờ Doanh Phượng Tiên nhưng rất khó lường a Ở trong thánh hỏa chỉ đợi đến thời gian đã hoàn toàn vượt qua hắn và đại tế ti. Đuổi sát giáo chủ năm đó thành tích. Nếu như lúc này thuần dương cung muốn đem nàng từ bái hỏa giáo mang đi. Vậy toàn bộ bái hỏa giáo chỉ sợ liền thực muốn nổi điên. Nhưng hiện tại xem ra. Có hy vọng đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Trần Khuyên Địch thúc giục nói trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 21 Nhật Nguyệt Hồ. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Đàn Hẳn là rõ ràng trước mắt chính là Nhật Nguyệt Đàn Sơn Môn. Nhưng cho dù là ô lỗ tư lạc cách nạp. Trong lúc nhất thời cũng không dám thừa nhận. Bởi vì cảnh tượng này thật sự là quá thảm. Đã từng Tây Cương đạo mang tính tiêu chí phong cảnh một trong. Rộng lớn Nhật Nguyệt Hồ ở góc đông bắc toàn bộ sụp đổ. Một đảo to lớn khe hở rơi ở trên mặt đất. Hồ nước chảy ngược. Tuôn ra khe hở. Đổ vào tại mặt đất chung quanh. lồ ra rất là thê thảm. Mà xuyên thấu qua hồ nước. Có thể nhìn thấy đáy hồ cung điện phổng lồ đã từng nhật nguyệt đàn. Bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Phá toái vách tường kiến, Báo phí cường đại trận Pháp. Còn có đầy đất tử thi cùng vết máu. đem mỹ lệ nhật nguyệt hồ đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc thấy một màn như vậy cho dù là trước đó tràn đầy tức giận ô lỗ tư lạp cách nạp Đều không khỏi lựa chọn trầm mặt. không nói gì mà nhìn xem mảnh này phế tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhật nguyệt đàn bị diệt không có khả năng ô lỗ tư lạp cách nạp lắc đầu chắc chắn nói trước đó hán nạp bọn họ gặp được nhật nguyệt đàn đệ tử trước sau bất quá hơn một canh giờ Nhật nguyệt đàn ẩm tàng thế lực không yếu Người cầm lái sùng minh giấu giếm được người khác không thể gạt được ta Hắn tuyệt đối có võ đạo Tông Sư Tu Vi Dạng này cảnh giới Cho dù là ta dạy Muốn ở ngắn ngủi một canh giờ bên trong đem hắn đuổi tận giết tuyệt Cũng nhất định phải mười hai vị hộ pháp thần tôn đều xuất hiện mới được hủy diệt một cái thế lực cùng tiêu diệt một cái thế lực cũng không phải cùng một cái ý tứ Hủy diệt Chỉ cần chu sát thế lực người mạnh nhất Sát hại phần lớn võ giả là được Nhưng là tiêu diệt Đó là muốn đem tông môn trên dưới Từ chân truyền đệ tử đến ngoại môn đệ tử Từ tông chủ đến trưởng lão Từ hộ tông linh thú đến trại chăn nuôi Toàn bộ đều muốn giết sạch Hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy mà nhìn Nhật Nguyệt đàn cách này thảm trạng Nói rõ là bị tiêu diệt Ai có thực lực như vậy không rõ ràng, phóng nhãn Tây Cương đảo, có loại này thực lực chỉ có. Ô lỗ tư lạp cách nạp thanh âm im mặt mà rừng. Không sai. Vô luận ở ai xem ra đáp án đều chỉ có một cái. To lớn Tây Cương đảo. Ai có thể đem đắt từng bá chủ nhật nguyệt đàn triệt để tiêu diệt. Một tên cũng không để lại không hề nghi ngờ. Chỉ có bái hỏa giáo. Giá hỏa sao ấy là như thế này sao? Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ ô lỗ tư lạp cách nạp trần khuyên địch không tự chủ được nhíu mày Tại sao là ô lỗ tư lạp cách nạp kịp phản ứng theo đạo lý mà nói Ta không phải hẳn là ở thấy một màn như vậy Thời điểm liền phản ứng lại sao vì sao ta mới vừa rồi không có nghĩ đến cách này không là ta vốn có ít ạ Thì ra là thế Ở hỏa diễm sơn bên ngoài bốc lên nhật nguyệt đàn cùng giáo ta mâu thuẫn Sau đó ở chúng ta tiến về nhật nguyệt hồ thời điểm. Lại diệt đi toàn bộ nhật nguyệt đàn. Cứ như vậy. Toàn bộ Tây Cương đạo võ lâm đều sẽ cho chuyện này là chúng ta làm. Hơn nữa trực tiếp hung áp hạ sát thủ. Tiêu diệt toàn bộ nhật nguyệt đàn. Nhưng là không phải giáo ta mà nói. Là thế lực nào có năng lực như thế nhìn xem lâm vào nghi ngờ ô lỗ tư lạc cách nạp. Trần Khương địch nhích nhích miệng. Bắt đầu dốc hết toàn lực Vắt hết ốc suy nghĩ trong này vấn đề Mà lần này trí tuệ quả rốt cuộc đáp lại hắn chờ mong Nguyên một đám suy nghĩ ở trần khuyên địch trong ốc lấp lóe Cuối cùng phép lại với nhau Không đúng ô lỗ tư lạc cách nạp quay đầu Ấy không phải thế lực khác làm Đây là nhật nguyệt đàn âm mưu ô lỗ tư lạc cách nạp không phải người ngu Trần khuyên địch lời này vừa ra Hắn không có phủ nhận Mà là nghiêm túc suy nghĩ trong này khả năng Nếu như đây là nhật nguyệt đàn âm mưu Vậy cái này một chỗ thi thể Thi thể loại vật này thế nào cũng được Trần Khuyên địch lắc đầu Vấn đề căn bản không phải cái này Trọng điểm là trước đó Hán nạp cùng nhật nguyệt đàn xung đột Xung đột tôn giả ngươi quên cái kia đánh bại Hán nạp cường giả trẻ tuổi Thế nhưng là hợp đạo tôn giả cảnh giới Ngày trước kia cũng nói qua Nhật Nguyệt Đàn không nên nên có dạng này trẻ tuổi tuấn kiệt Mặc dù nói như vậy có chút thật xin lỗi Nhật Nguyệt Đàn Nhưng nói thật Nhật Nguyệt Đàn tính là thứ gì bái hỏa giáo đây chính là Tây vực chống trời ngọc trụ Nếu tới tôn môn Đó là có thể cùng mười đại thánh địa sách cổ tay tồn tại Thế lực như vậy bên trong Đều không có một cái nào hợp đạo tôn giả cảnh tuổi trẻ võ giả Chỉ là một cách Nhật Nguyệt Đàn Chẳng lẽ liền có thể xuất hiện dạng này một cái tuổi trẻ tuấn kiệt nói đùa cái gì trước đó ta được đến qua tin tức. Triều đình cùng đại chu tựa hồ cũng có kích động cương đạo bản thổ thế lực cùng quý giáo xung đột ý tứ. Nếu như lấy cách này cách phương hướng suy nghĩ lời nói. Ô lỗ tư lạp cách nạp thần sắc kịch biến, dĩ nhiên phản ứng lại. Là đại chu đám kia lão thử đối với đại chu Ô lỗ tư lạc cách nạp có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm Hắn thấy kia liền là một đám nuôi không quen sói đói Lúc trước ở tiêu thành thời điểm Chính là cách này thế lực trong bóng tối cản trở Để bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên kế hoạch mọc lan tràn không ít khó khăn chắc trở Thậm chí kém chút sinh non mà nếu như là đại chu trong bóng tối cản trở Vô cùng có khả năng ô lỗ tư lạc cách nạp chắc chắn nói Lấy Đại Chu đi tiểu tính Quả thật có rất cao khả năng mưu tính Để bái hỏa giáo cùng Trung Nguyên Võ Lâm sinh ra xung đột Hoàn toàn phù hợp Đại Chu lợi ích Nếu như là Đại Chu cùng triều đình hành động Vậy kế tiếp bọn họ sẽ làm thế nào U lỗ tư lạc cách nạp nhìn về phía Trần Huyên Địch mười phần khách khí dò hỏi Đối với bái hỏa giáo để nhất hộ pháp thần tôn mà nói Loại thái độ này thế nhưng là vô cùng ít thấy. Sẽ làm thế nào trần khuyên địch vắt hết ớt khai quật lấy trong đầu tin tức. Phản phất tại liều dép hình một dạng. Không ngừng chấp vá lấy tin tức hữu dụng. Nhưng là không biết vì sao. Loại này chấp vá tin tức năng lực càng ngày càng yếu. Hoàn toàn không có ban đầu cùng lãnh huyết chạm mặt thời điểm loại tùy ý cảm giác. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cố bắt được manh mối. Đối đại chúng mà nói, nhật nguyệt đàn hủy diệt không hề nghi ngờ là ta bái hỏa giáo hành động. Tin tưởng rất nhanh Tây Cương đạo sẽ xuất hiện dạng này dư luận. Nhưng chỉ có loại trình độ này là không đủ. Bởi vì Tây Cương đạo bản thổ thế lực. Cuối cùng cũng bất quá là điểm này trình độ. Còn uy hiếp không được bái hỏa giáo. Cho nên bọn họ cần lôi ghéo lợi hại hơn tông môn. Có thể bổ túc trên thực lực thiếu hụt. Chân chính uy hiếp được bái hỏa giáo Dẫn phát một trận bao trùm toàn bộ trung nguyên võ lâm đại chiến Phải có loại này địa vị và năng lực tông môn mới được Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thánh địa cấp bậc kia Ô lỗ tư lạp cách nạp nhíu mày Nói thí dụ như nói thí dụ như chúng ta thuần dương cung A Lại nói thí dụ như đạo môn A Hoặc là Phật môn dạng này đại thế lực Như vậy vấn đề đến Dạng địa phương gì Đã có đạo môn Lại có Phật môn Còn có Thuần Dương cung người đâu không không không Tất cả cùng một chỗ cũng quá kỳ quái Có thể trừ một cái Nói thí dụ như chỉ có Phật môn cùng Thuần Dương cung người Tây Cương đạo có chỗ như vậy sao đáp án dĩ nhiên là có Hơn nữa liền ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài Huyền Lưu Ly còn có Dương Trùng Lạc tương tư cùng Trần Tiêm Tiêm các nàng đều còn ở bên trong phủ không chiến hãm đây Trần Khuyên địch mặt trong nháy mắt liền đen ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 22 thánh hỏa chỉ thật không có nguy hiểm sao đáp án đương nhiên là phủ định Nói đùa Một cách to lớn ai nham tương Bên trong còn tất cả đều là bái hỏa giáo thánh hỏa Làm sao có thể sẽ không gặp nguy hiểm Chỉ bất quá lịch đại đến nay Chỉ cần tiếp nhận thánh hỏa thí luyện người cảm thấy mình không chịu đựng nổi liền có thể tự mình lựa chọn rời khỏi Ở trận pháp dưới sự hỗ trợ Thánh hỏa chỉ cũng sẽ không làm khó thí luyện giả Cho nên mới dẫn đến qua nhiều năm như vậy Thánh hỏa thí luyện cơ hồ không có xuất hiện người chết Nhưng cách này cũng không có nghĩa là thánh hỏa thí luyện liền không có nguy hiểm Bất quá đối với trước mắt doanh phượng tiên mà nói Phần này thí luyện chỉ sợ thật đúng là không có gì. Bởi vì ngay tại doanh phượng tiên quanh thân. Một đầu trên dưới bay múa phượng hoàng chính ở trung quanh nàng quay quanh. Đem doanh phượng tiên thân thể mềm mại bao phủ ở trong ngũ sắc thần quang. Lộ ra rất là mỹ lệ. Cũng ngăn cách tất cả thánh hỏa ăn mòn. Đem doanh phượng tiên vững vàng bảo hộ ở trong ngũ sắc thần quang. Nơi này là. Từ từ mở mắt. Nhìn trước mắt cái này mênh mông biển lửa Còn có quanh thân lượn quanh ngũ sắc Phượng Hoàng Cho dù là doanh Phượng Tiên cũng hỏng nửa ngày mới phản ứng được Chợt lộ ra một bộ cười khổ Tỷ Tần thiên Hoàng kế hoạch vẫn là thành công sao không cho phép gọi thẳng ta danh tự Phượng Tiên bỗng nhiên quay đầu Ngay tại phía sau của nàng Chỉ thấy một vị người mặt kim sắc Phượng bào Đầu đội Bình Thiên Quan Dù xuống chín đảo chối ngọc trên mũ miệng tuyệt sắc thiếu nữ đang đứng ở biển lửa bên trong Quanh thân lấp lói lấy kim sắc quang mang Đó là thuần túy đến cực điểm nguyên thần chấn động Mặc dù không mạnh Nhưng lại thắng ở ngưng thực Tần Thiên Hoàng đều nói rồi bao nhiêu lần Gọi tỉ tỉ Tần Thiên Hoàng nhíu mày Lần thứ hai nhắc nhở một câu Chợt nói ra Ở chỗ này không phải chủ thể Mà là theo phượng hoàng tinh huyết lưu lại một mai phân thân. Không được bao lâu liền sẽ phá hư. Sở dĩ lưu lại. Chẳng qua là vì hướng ngươi truyền đạt một lần cần thiết tin tức. Cái gì? Đương nhiên là ngươi tình cảnh hiện tại. Tần thiên hoàng phân thân nói ra. Ngươi bây giờ đang đứng ở bái hỏa giáo bên trong thánh hỏa trì. Đây là bái hỏa giáo lịch đại rèn luyện ra mạnh nhất để tử sử dụng môi trường thích hợp. Đương nhiên. Lấy ý chí của ngươi cùng năng lực là không thể nào chống qua thánh hỏa thí luyện. Cho nên đây chỉ là vật làm nền mà thôi. Chân chính nhân vật chính là ngươi trên người phượng hoàng huyết mạch. Ta ở trong thánh hỏa chỉ lưu lại một giọt phượng hoàng tinh huyết. Ở thánh hỏa Trì áp bách dưới. Giọt máu tươi này sẽ cùng thân thể của ngươi dần dần dung hợp đưa ngươi thể nội khô kiệt huyết mạch bản nguyên kích hoạt. Cứ như vậy thiên tư của ngươi cũng sẽ có cực lớn cải thiện a. Bất quá bên trong này cũng có cực cao nguy hiểm liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi gánh chịu. Doanh phượng tiên khẽ cắn môi, nhìn xem thẳng thắn nói tần thiên hoàng trong mắt lại là lói lên một tia vẻ không cam lòng. Lại bị nàng nắm mũi dẫn đi. Cái này không từ đầu tới đuôi đều là bị nàng an bài tốt sao nhìn ngươi dạng này. Ta liền biết ngươi không cam lòng. Làm sao cảm thấy tất cả những thứ này đều là ta an bài Tần Thiên Hoàng phân thân lạnh nhạt nói. Nàng xem như đã bị rước bỏ phân thần. Tự nhiên là không biết ngoại giới Tần Thiên Hoàng cùng Trần Khuyên Địch nói chuyện. Nhưng dù sao cũng là xuất từ Tần Thiên Hoàng chính chủ tồn tại. Vô luận là tính cách. Ý nghĩ. Vẫn là trong lời nói. Nó đều cùng Tần Thiên Hoàng chính chủ không có khác nhau bởi vậy câu trả lời của nàng cũng là như thế. Không cam tâm mới đúng bởi vì đây chính là nhỏ yếu sai lầm. Giang hồ loạn thế. Chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh của mình. Ta có thể thao túng nhân sinh của ngươi. Cũng là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Doanh phượng tiên cam tức nhìn tần thiên hoàng. Cái sau lại là không chút nào dao động. Mặt không thay đổi đồng thời. Lại là mở ra hai tay. chỉ thấy tần thiên hoàng phân thân tay trái tay phải bên trên. Vậy mà phân biệt nổi lên hai cách bộ dáng nhan sắc không giống nhau phù triện. Bên tay trái phù triện hiện lên tử sắc, bên tay phải phù triện thì là kim sắc. Bản thể trước đó cũng dự đoán đến điểm này, cho nên lưu lại cho ngươi lựa chọn. từ sắc phù triện có thể kích hoạt thánh hỏa trì trận pháp, chỉ cần ngươi muốn, liền dùng cương khí kích hoạt nó. Sau đó ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến thánh hỏa trì bên ngoài Mà thức tỉnh một nửa phượng hoàng huyết mạch cũng sẽ triệt để báo hỏng Từ nay về sau trở về bình thường Ngươi cũng có thể đi qua cuộc sống của người bình thường kim sắc phủ Thì là phụ trợ phượng hoàng huyết mạch một lần nữa thức tỉnh bảo vật Đồng dạng dùng khí kích hoạt nó Ngươi liền có thể một lần nữa kích hoạt phượng hoàng huyết mạch Tái tạo về sau phượng hoàng huyết mạch sẽ không còn bất luận cái gì thiếu hụt Mà ngươi bản thân cũng có thể mượn huyết mạch chi lực thành công vượt qua thánh hỏa thí luyện Phượng hoàng huyết mạch có thể giúp ngươi suy yếu tám thành trở lên thí luyện độ khó Ngươi nếu vậy còn không qua được Kia liền là bùn nhão không dính lên tường được Thế nào chọn một A là cam nguyện bình thường Vẫn là đi mạnh lên Sau đó nắm vững vận mệnh của mình chớ quên Sư huyên của ngươi Trần khuyên địch thiên phú thế nhưng là Cao hơn nhiều ngươi Bình thường ngươi tương lai chỉ sợ liền chạm Đến chân hắn cùng năng lực đều không có Trong chớp nhoáng này Doanh phượng tiên trầm mặt Não hải bên trong từng cái hình ảnh liên tiếp Xuất hiện Người nào nói phượng tiên sư mũi Kỳ tài ngút trời Ai dám nói ngươi không xứng không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền a. Phượng tiên sư mũi Ngươi sao có thể bởi vì một chút điểm tiểu tiểu ngăn trở liền từ bỏ đây thật không nghĩ tới trên cái thế giới này Không có khảm qua không được miễn là ngươi hữu tâm Ngươi đi cố gắng Lại có sư huyên trợ giúp Mặc kệ dạng gì khó khăn đều nhất định có thể giải quyết không sai ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Nhất định có thể hoàn đồ đại triển ngày xưa sư huyên đêm khuya đi tới chỗ ở mình để tử phong Cổ vũ bản thân Đúc giúp bản thân Để cho mình một lần nữa tỉnh lại tràng cảnh còn gió mồn một trước mắt Lúc kia, sư huyên trên mặt cái kia tinh thần phấn chấn đồng dạng nụ cười còn thật sâu khắc ở doanh phượng tiên trong ấp Đúng vậy a Trên cái thế giới này chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh Không sai ở tần thiên hoàng phân thần hài lòng nhìn soi mói Doanh phượng tiên chậm rãi đưa tay Từ trong tay nàng cầm đi kim sắc phù triện xem ra ngươi chính là lựa chọn không bình thường con đường. đã như vậy, liền không nên kháng cự. nếu là muốn nắm vững vận mệnh của mình, liền mượn nhờ phần này hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng mạnh lên a. muốn thoát khỏi bản thể khống chế, liền đi vượt qua nàng. nếu không bất quá là một tờ nói suôn thôi. Ăn tần thiên hoàng phân thân kinh ngạc nhìn xem vừa vặn giống nói cái gì doanh phượng tiên. ngươi sai. cái gì xoanh phượng tiên trầm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt tần thiên hoàng đột nhiên nhòm miệng cười trong nháy mắt sống như trăm hoa đua nở đó là như lửa tung bay nổ cười lập tức phá vỡ xoanh phượng tiên nguyên bản bình thản như nước mặt nạ chỉ là nụ cười này xoanh phượng tiên quanh thân không khí liền biến chỉ có cường giả mới có thể nắm vững vận mệnh lực lượng mới là tất cả mấu chốt Nhưng ta muốn cũng không phải là cách gọi là phượng hoàng huyết mạch. Doanh phượng tiên nhìn trước mắt tần Thiên hoàng phân thân. Xuyên qua thân ảnh của nàng. Nhìn xem biển lửa ngập trời. Ánh mắt dần dần chạy không. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Vì sư huyên ta cũng nhất định phải mạnh lên. Ở trong mọi người. Ta một mực là tầm thường nhất một cái kia. Nhưng sư huyên nhưng vẫn khích lệ như vậy ta ta muốn. là thuộc về ta lực lượng thuộc về ta và sư huyên lực lượng mà không phải là cái gì phượng hoàng huyết mặt không nếu như vậy liền mất đi tranh đoạt sư huyên tư cách doanh phượng tiên hít sâu một hơi sau đó dùng sức bóp nát trong tay kim sắc phù tính gần như đồng thời nàng toàn thân khí cũng bắt đầu cổ động lên Trực tiếp vỡ nát phượng hoàng tinh huyết hóa thành vòng bảo hộ băng liệt phượng hoàng tinh huyết thậm chí trực tiếp kéo ra doanh phượng tiên thể nổi còn sót lại điểm kia bản nguyên. Tất cả đều bị doanh phượng tiên không chút do dự mà vứt bỏ. Bị thánh hỏa đốt sạch sẽ ta không chỉ có muốn vứt bỏ phượng hoàng huyết mạch. Còn phải thông qua thánh hỏa thí luyện dựa vào ta lực lượng của mình tiểu hài tử mới có thể hay chọn một. Ta tất cả đều muốn tần thiên hoàng phân thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mất đi phượng hoàng tinh huyết bảo hộ. Trong phút chốc liền bị thánh hỏa trì thánh hỏa nuốt hết. Không thấy tâm hơi doanh phượng tiên. Nửa ngày không thể kịp phản ứng. Vì sao tại sao phải làm như vậy rõ ràng chỉ cần hấp thu phượng hoàng tinh huyết liền có thể nhẹ nhóm nắm vững phượng hoàng lực lượng. Tại sao còn muốn tốn công mà không có kết quả. Lựa chọn cách này vốn hẳn nên xem như môi giới cùng vật làm nền thánh hỏa trì hơn nữa thánh hỏa trì độ khó cực cao. Lấy doanh phượng tiên ý chí căn bản không chịu đựng được. Chớ xem thường ta hồn đảm không khách khí chút nào tiếng mắng chửi từ trong biển lửa truyền ra. các đức tần thiên hoàng phân thân tự hỏi. Biển lửa bên trong. Doanh phượng tiên chịu đựng lấy nhục thân cùng nguyên thần truyền đến thiêu đốt đau đớn. Khóe miệng càng lúc càng lớn. tiếng cười càng ngày càng trong trèo phản phất hỏa bên trong tinh linh ai nói ta nhìn không được cái này chống đỡ cho ngươi xem không sai chỉ có dạng này chỉ có sống như vậy chân chính nắm giữ thuộc về mình lực lượng về sau chính mình mới có thể cùng trùng nhi sư muội tiêm tiêm sư muội tương tư sư muội các nàng một dạng kiêu ngạo mà đứng ở sư huynh một bên ta thế nhưng là Sư huyên chính miệng thừa nhận kỳ tài nhân vật chính Cuối cùng tiếng hò hét bên trong mang theo rõ ràng đau đớn Nhưng vẫn không có dừng lại Ma tần thiên hoàng phân thần chỉ là yên lặng nhìn xem dạng này doanh phượng tiên Chợt liền bị sao đồng thánh hỏa nuốt hết Liền cách này bên trong thánh hỏa chỉ gì biến đều không thể truyền cho bản thể Liền nghênh đón bản thân tiêu vong Cuối cùng của cuối cùng tần thiên hoàng phân thần đều là mang theo nồng nặng không hiểu cùng nghi hoặc yên diệt. Mà gần như đồng thời đang nhanh chóng chạy về bái hỏa giáo trần khuyên địch trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo ẩn tàng nhiệm vụ. Vẫn lạc chân long thiên nữ. Xuất hiện biến cố trọng đại biến số tính toán. Điều chỉnh. Xác nhận ẩn tàng nhiệm vụ vẫn lạc chân long thiên nữ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Trung cực trí tôn xa hoa viên rút thưởng một lần Chúc mừng ký chủ một vị chân chính nhân vật chính ra đời ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 23 ai nhìn xem trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở Trần Khuyên địch nửa ngày đều không lấy lại tinh thần Ta cái gì đều không làm đây Làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ phát sinh cái gì tích Hệ thống nhắc nhở Nguyên nhân cụ thể đúng Chờ chút Trần Khuyên Địch trực tiếp trong đầu cắt đứt hệ thống thanh âm. Ta còn đang đi đường. Liên quan tới cái này sau đó mới nói ta phải lập tức trở về hỏa diễm sơn đi ấy. À! Không biết vì sao, hệ thống thanh âm lộ ra hết sức hữu khí vô lực. Nhưng Trần Khuyên Địch đã không có tâm tư để ý những thứ này. Hắn và ô lỗ tư lạp cách nạp cơ hồ là bạo phát ra toàn bộ tốc độ. Ở trong vòng một canh giờ cấp tốc chạy về hỏa diễm sơn. Mà liền ở hỏa diễm sơn bên ngoài một tòa trong rừng cây. Thuần dương cung phù không chiến hạm liền ngừng ở lại nơi đó. Rừng cây không thấy. Toàn bộ rừng cây toàn bộ bị đốt cháy khét. Chỉ lưu lại một cái hố cực lớn. Các đất phía dưới nền bước số lớn thủ một thân thể tàn phế. Mà ở cái hố bên trong mất. Thì là trên dưới quanh người vết thương vượt qua 100 chỗ Khắp nơi đều là lỗ hồng phù không chiến hạm Nhìn bộ dáng nghiêm nhiên đắt triệt để bị hỏng Mà ở chiến hạm chung quanh Còn có từng đạo Trần Văn dấu vết Chiến hạm bung thuyền thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu Còn chưa khô rượu Đỏ ngầu huyết dịch chính theo chiến hạm bung thuyền chảy xuống Đổ vào dưới chiến hạm cái kia đốt cháy thổ địa bên trên Tươi đẹp đỏ ở trong mắt Trần Khuyên Địch là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Quanh thân ảnh lấp lóe. Bất quá một cái nháy mắt Trần Khuyên Địch liền xuất hiện ở bung thuyền. Một cước làm vỡ nát sách dưới bung thuyền. Trực tiếp vọt vào chiến hạm bên trong. Mà ô lỗ tư lạp cách nạp cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi rơi vào phủ không chiến hạm bên trên. Nhìn khắp bốn phía. Hai mắt lấp lóe lấy sát ý. Bị tập kích bị tập kích không phải bái hỏa giáo. Mà là phù không chiến hạm bên trong nuôi sủng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư. Còn có huyền lưu ly cách này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Phải biết trước khi đi. Ô lỗ tư lạc cách nạp thế nhưng là đặc biệt phân phó một vị hộ pháp thần tôn lưu thủ. Kết quả vẫn là xảy ra loại chuyện như vậy. Nhìn Trần khuyên địch bộ dáng liền biết. Việc này tuyệt đối không có khả năng hòa hợp Nhưng là cùng Trần Khuyên Địch so sánh Phật môn bên kia phản ứng mới càng làm cho ô lỗ tư lạc cách nạp đau đầu Trần Khuyên Địch bên này tốt xấu bản thân một đường đi theo còn có thể trao đổi Nhưng là Phật môn một bên kia Bọn họ cũng sẽ không quản cái gì âm mưu không âm mưu Nếu ở ngươi bái hỏa giáo cửa ra vào bị tập kích Vậy ngươi bái hỏa giáo liền cần phụ trách mà lấy Phật môn bá đạo. Hơn nữa người hữu tâm trâm ngoài thổi gió. Coi như cuối cùng huyền lưu ly tìm được. Bái hỏa giáo chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chỉ chút lát sau. Trần Khuyên địch chậm rãi đi ra bất quá cùng ban đầu cái kia tức giận bên trong mang theo vài phần sợ hãi thần sắc so sánh. Hắn hiện tại tỉnh táo không ít. Thế nào không có phát hiện thi thể hẳn là đào tẩu. Trần khuyên địch gằn từng chữ nói ra. ngữ khí nghe vào cực kỳ chắc chắn. Nhưng tinh tế suy tư liền sẽ phát hiện. Phần này chắc chắn phía dưới vẫn như cũ mang theo do dự. Hiển nhiên Trần khuyên địch cũng không dám thật xác định. Dù sao hủy thi diệt tích loại chuyện này. Đối với võ giả mà nói cũng không phải là rất khó làm đến. Việc này có gì đó quái lạ. Ô lỗ tư lạp cách nạp nghiêm túc nói ra, trước đó ta phân phó lực Gia La ở chỗ này đóng giữ. Nhưng là bây giờ hắn cũng không thấy. Nhật Nguyệt Đàn không thể nào làm được loại tình trạng này. Tất nhiên là có người giúp hắn. Đại Chu cùng Triều Đình. Triều Đình vì tránh hiểm nghi sẽ không đích thân xuất thủ. Như thế nghĩ đến. Hẳn là cũng chỉ có Đại Chu. Lấy Đại Chu thực lực. bố trí trận pháp che đẩy chiến đấu dư ba hẳn là dư xài hơn nữa bọn họ cũng sống là sẽ làm loại chuyện như vậy người nhìn xem buông xuống mắt mặt nhìn qua bình tĩnh gì thường trần khuyên địch cho dù là ô lỗ tư lạc cách nạp cũng có vẻ hơi quên quên ta hiểu được trần khuyên địch gật đầu một cái có quan hệ việc này phiền phức tôn giả ngươi tại tây cương đạo tuần tra nếu như sư muội các nàng thực trốn đi Vậy bây giờ hẳn là còn ở dưỡng thương Hoặc có lẽ là đang ứng đối địch nhân truy sát Ta hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn tìm ra sao cho ta à Ta còn có việc, có tin tức mà nói trực tiếp đưa tới nơi này là được rồi Vừa dứt lời, Trần khuyên địch liền trực tiếp quay người đi vào bên trong phù không chiến hạm Dĩ nhiên không có nói chuyện hào hứng Mà ô lỗ tư lạp cách nạp nạp thì là cấp tốc trở về bên trong bái hỏa giáo. Bắt đầu phân phó để tử trong bóng tối tuần tra Tây Cương Đạo, Tìm kiếm đủ loại dấu vết để lại nhưng tiếc là chính là. Bái hỏa giáo ở Tây Cương Đạo thân phận phi thường mẫn cảm. Hơn nữa bây giờ nhật nguyệt đàn bị diệt. Toàn bộ Tây Cương Đạo võ lâm đối bái hỏa giáo có thể nói là tràn đầy e ngại cùng đề phòng. cái này đối bái hỏa giáo tuần tra làm việc tạo thành lớn vô cùng trở ngại. trọn vẹn ba ngày. lại là một chút tin tức đều không có thu đến. hồn đảm oanh trần khuyên địch một trưởng vỗ nát bên cạnh vách tường. toàn bộ phù không chiến hạm ở lửa giận của hắn phía dưới đều đang run rẩy. nhưng dù vậy. nhưng như cũ không thay đổi được cái gì. dương trùng đám người mất tích bản thân lại căn bản không có sớm nghĩ đến. Mà ba ngày qua này, Trần Khuyên địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ. Liều mạng suy nghĩ, muốn tìm ra dương trùng đám người có thể sẽ đi địa phương. Nhưng lại căn bản không có bất cứ manh mối nào. Từ khi ăn trí tội quả đến nay, đây là hắn lần thứ nhất suy nghĩ một việc lại không lấy ra được rõ ràng đáp án. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra hệ thống tích, hệ thống nhắc nhở. Trí tội quả cũng không phải là vĩnh cửu tăng lên ký chủ trí tuệ Dược lực chỉ là tạm thời. Một ý của ngươi là hiện tại dược hiểu qua không sai. Vậy liền lại cho ta làm một khỏa trí tuệ quả đi ra nhanh lên ta toàn bộ hệ thống. Còn có trước đó cái kia không giải thích được nhiệm vụ ban thưởng. Cái gì đó trí tôn giúp thưởng cơ hội. Cũng tất cả đều cho ngươi. Cho ta lập tức đổi một khỏa trí tuệ quả đi ra tích. Hệ thống nhắc nhở. Hối đoái thất bại. Ta thất bại ngươi nai nai cái chân trần khuyên địch một cước đạp vỡ mặt đất cả người đều lộ ra mười phần táo bảo. Vậy chỉ dùng hệ thống tệ đổi tin tức nói cho ta biết xương trùng các nàng vị trí hiện tại. Chết chưa thích. Hệ thống nhắc nhở. Không có hối đoái tuyển hạng. Mẹ chứng vẫy ngươi rốt cuộc còn có cái gì dùng liền chút tin tức đều không có lại là một trận nóng này sau khi phát tiết. Trần khuyên địch thật vất vả mới xem như bình tĩnh lại. Ngồi trên vế phát ở lại một hồi nhi. Mới nói ra. Xin lỗi. Vừa rồi ta quá kích động. thích hệ thống nhắc nhở không sao. Trần khuyên địch thật sâu thở dài. Đây là hắn xuyên Việt đến nay. Lần thứ hai cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Lần thứ nhất vẫn là ở tiêu thành thời điểm. Bản thân cuộc đuôi chạy trốn một lần. Nhưng là một lần kia Trần Khuyên địch cảm thù càng nhiều. Nhưng thật ra là đối bản thân phẫn nộ. Cho nên hắn mới có thể xếp trở về. Nhưng là lần này. Hắn cảm thù càng nhiều hơn chính là chán nản, Chỉ có một thân thực lực. Lại không có đất dùng võ chút nào. Anh chỉ có một thân thực lực thực lực. Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Sau đó từ trong túi chứ vật lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Đó là bản thân trước khi rời đi tiện nghi lão cha giao cho mình truyền tin lệnh bài có thể trực tiếp liên lạc với hắn hừm, Nhìn xem lệnh bài trong tay Trần Khuyên Địch lập tức thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ Cho đến nay ta đều đang làm cái gì ạ Đưa vào cương khí Trần Khuyên Địch kích hoạt lên truyền tin lệnh bài Nghĩa phụ Giờ khắc này Trần Khuyên Địch từ bỏ suy nghĩ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 24 lạc vũ thành. Xem như Tây Cương đạo số một thành trì lớn một trong. Nơi này thương nhân mậu dịch phi thường phát đạt. Thường xuyên sẽ có đến từ mặt khác đảo thương hội ở nơi này tiến hành giao dịch. Cũng sẽ có những địa phương khác võ giả tới nơi này khiêu chiến. To lớn trong thành trì hội tụ trọn vẹn mấy chục vạn nhân khẩu. Mà ở thành ngay trung tâm là đứng vững vàng một tòa thật to cột sáng. Đó là không gian truyền tống trận pháp. Đối tuyệt đại đa số người mà nói. Loại vật này thế nhưng là cái hàng hiếm. Đặt ở Tây Cương đạo cũng bất quá bốn cái đại thành mới thiết chí có sảng này cao cấp trận pháp. Mà trận pháp hiệu dụng cũng là tên như ý nghĩa. Dùng cho không gian truyền tống. Có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm vừa đi vừa về đại càn các nơi thời gian chi phí. Cũng chính là có dạng này trận pháp tồn tại. Đại càn đối trung nguyên quốc thổ mới có thể đầy đủ cực cao khống chế lực. Ở những trận pháp này trợ giúp phía dưới. Vô luận là chỗ nào xuất hiện biến cố. Đại càn đều có thể ngay đầu tiên triệu tập đại quân. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem hắn trấn áp dập tắt. Mà đối với Lạc Vũ Thành mà nói cái này to to lớn trận pháp cũng là bọn hắn khoác lác vốn liếng. Nhất là ở trận pháp chung quanh tiểu lâu bên trong. Không ít Lạc Vũ Thành bản địa cư dân thích làm nhất liền là ở những cái này tiểu lâu tầng cao nhất. Nhìn xuống chút đến thể nghiệm trong truyền thuyết không gian trận pháp nhà quê. Lúc này để bọn hắn có một loại không giống bình thường cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác giờ này ngày này tự nhiên cũng là như thế. Thái Dương vừa mới dâng lên. Phố xá sầm uất cũng mới vừa mới mở ra. Liền có không ít người tụ tập ở những cái này tiểu lâu bên trong. Chờ lấy không gian trận pháp mở ra căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn. Lúc này từ không gian trận pháp đi ra. Phần lớn đều là những cái kia trắng đêm xếp hàng. Vì đi tới Lạc Vũ thành mưu sinh nhà quê. Đương nhiên cũng không thiếu có chút tương đối cần mẫn thương hội. Nhưng phần lớn tình huống phía dưới Cách này thời gian vẫn là đồ nhà quê tương đối nhiều Nhìn những cách này đồ nhà quê ở không gian trận pháp một bên vẻ mặt mờ mịt bộ dáng Là những cách này đám dân thành thị tiểu tiểu áp thú vị Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là tình huống lần này tựa hồ có chút khác biệt Rõ ràng đã đến trận pháp mở ra thời gian điểm nhưng là cột sáng bên trong vẫn còn không ai đi tới Kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay không người đến không có khả năng a? tiểu lâu bên trong người nhất thời nghị luận. Loại tình huống này ở tại bọn hắn Lạc Phú Thành còn là lần đầu tiên. Dù sao toàn bộ Tây Cương đạo cũng chỉ có bốn tòa dạng này không gian trận pháp. Theo lý thuyết hẳn là phi thường quý hiếm mới đúng. trước đó mấy lần cũng đều là pháp trận vừa mở ra thì có vô số người tràn vào một lần này làm sao không giống ai có nổi bộ tin tức a là xảy ra điều gì trục chặt sao ta nhìn một chút a tựa như là nói trong khoảng thời gian này tiến về tây cương đảo không gian trận pháp toàn bộ đóng uy đóng cái gì đóng mau nói a mấy cái thì dân vây quanh một cách vừa mới nhận được tin ra hỏa vẻ mặt bất mãn nói cái này Vị kia cấp trên có người thì dân thì là vẻ mặt mồ hôi lạnh Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình vừa mới lấy được tin tức gằn từng chữ niệm đi ra Tiến về Tây Cương đảo không gian truyền tống đại trận Dòng giã bốn tòa Đều không ngoại lệ Toàn bộ bị người cho bao chàng cho nên mới một người đều không có bao Đặt bao hết ngươi nói đùa cái gì chính là không gian trận pháp đặt bao hết Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đây chính là triều đình thiết chí liền xem như kinh đô đại quan tới Cũng không thể có thể đặt bao hết Chứ nói chi là bốn tòa toàn bao Ngươi đây là tin tức giả a, Không sai không sai thiếu lừa phỉnh chúng ta Ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái kia nhà quê Đến đến đến cái gì đến cái lộn bên trong đám dân thành thị vô ý thức quay đầu Nhìn về phía không gian trận pháp phương hướng Sau đó tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn To lớn không gian trận pháp hình thành cột sáng Lúc này từng đảo từng đảo bóng người lấp lóe Vượt qua không gian Xuất hiện ở trong lạc vũ thành Mà liền ở bọn hắn xuất hiện nháy mắt ầm ầm một đảo hai đảo ba đảo mười đảo trăm đảo ngàn đảo Từ hậu thiên viên mãn đến tiên thiên cảnh giới Từ luyện tinh hóa khí đến phản tư hợp đảo Ngất trời khí tức như hồng thủy vỡ đê đồng giảng che mất toàn bộ lạc vũ thành Trong lúc nhất thời nguyên bản còn huyên náo vô cùng lạc vũ thành Trực tiếp lâm vào trong yên tĩnh phảng phất liền kim rơi thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được đồng giảng Đi ra không gian trận pháp đám người bên trong Cầm đầu là hai vị lão đầu Mặc dù nhìn qua diện mạo già nua râu tóc bạc trắng Nhưng lưng eo lại dẫn đến mức rất thẳng Tinh khí thần cũng mười phần hoàn mỹ Chỉ thấy cách này hai vị lão nhân hai mắt như điện Trực tiếp quét mắt một vòng lạc vũ thành về sau Chợt gật đầu một cái vậy Cái kia Mấy vị đại nhân Không gian trận pháp người phụ trách hấp tấp chạy tới cung kính nói ra Truyền tông chủ lệnh Cầm đầu một vị lão nhân trực tiếp lấy ra một mai lệnh bài màu vàng ấm ném tới người phụ trách trong tay Từ giờ trở đi Tây cương đảo phong giới không cho phép ra cũng không cho vào. Quân đội triều đình toàn phương vị phối hợp ta công làm việc. Tây cương đảo võ lâm các đại thế lực nhất định phải tiếp nhận quản chế. Không được sai sót cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở ngoài ra có không gian trận pháp trong thành lớn. Chợt một cách làm cả giang hồ đều vì thế mà chấn động tin tức liền truyền khắp Trung Nguyên truyền khắp Tây cương đảo. Thập đại võ đạo thánh địa một trong thuần dương cung. Cùng một ngày trước toàn thể động viên, từ nội ngoại đệ tử đến chấp sự trưởng lão, trước sau hơn vạn người, phân chia bốn đội, mỗi đội hơn 2.500 người. Từ bốn vị võ đạo, tôn sư, hai mươi vị hợp đạo tôn giả, hơn mười vị luyện thần phản hư võ giả, thậm chí hắn phía dưới võ giả, tiến vào chiếm xứ Tây Cương đạo thuần dương cung thánh địa lệnh càng là tùy theo thông truyền thiên hạ. thuần dương cung đệ tử ở tây cương đạo tao ngộ chặn giết. hiện tại đang ở tây cương đạo đào vong, vì phòng ngừa hung thủ chạy ra tây cương đạo, đồng thời tiếp ứng trong công đào vong đệ tử. hiện truyền lệnh tây cương đạo phong giới không cho phép vào cũng không cho ra phàm là tây cương đạo võ lâm thế lực, nhất định phải phối hợp thuần dương cung tìm kiếm đệ tử, tìm tới dấu vết để lại người trọng thưởng, tùy ý chọn lựa. Báo cáo sai tin tức người. Khám nhà diệt tộc phàm là Tây Cương đạo Triều Đình trú Quân. Toàn bộ đi đến biên giới tuyến. Thiết hạ cảnh giới không được sai sót. nghiêm cấm bất luận kẻ nào lén qua rời đi ngày xưa đại càn khai quốc thời khắc. Vì ổn định Trung Nguyên tông phái thế lực. Đặc biệt ký phát 10 khối thánh địa lệnh đưa cho trước mắt 10 đại thánh địa. Chỉ cần dùng tới cách này thánh địa lệnh. Như vậy thì có thể làm cho triều đình ở có hạn phạm vi bên trong thỏa mãn cái thứ nhất nhu cầu. Hắn tác dụng cùng miễn tử kim bài có gì khúc đồng công chi diệu. Nhưng bây giờ, thuần dương cung cách viên kia thánh địa lệnh dùng tại nơi này thánh địa lệnh phía dưới. Triều đình toàn diện phối hợp. Tứ đại không gian trận pháp toàn bộ đóng lại. Tây cương đạo chú quân đi đến biên giới tuyến. Kéo trọn vẹn 14 đạo cảnh giới tuyến. Đem Tây Cương Đạo phong cách chật như nêm cối Hơn nữa ngày đêm đều có võ giả tuần tra. Chính là một con ruồi đều không cho phép phi ra Tây Cương Đạo Mà đối với những cái kia vốn dĩ vì nhằm vào bái hỏa giáo Muốn đến Tây Cương Đạo trừ ma vệ đạo thế lực Thuần dương cung thái hoa tiên nhân tự mình giá lâm thiên kiếm treo Tây Cương Một đạo vết kiếm từ Tây Cương Đạo lập giới bia bên trên kéo dài cắt ra Mang theo ngập trời kiếm khí cùng tiên ý Đem tất cả muốn trừ ma vệ đạo rất nhiều trung nguyên võ giả. Còn có một số ẩm tàng trong đó sắp tâm bất lương người. Toàn bộ đều ngăn ở Tây Cương đạo bên ngoài. Không có một cách nào dám vượt qua vết kiếm. Muốn trừ ma vệ đạo có thể chờ ta tìm ra ta thuần dương cung để tử về sau tùy cho các ngươi trừ ma vệ đạo, Nhưng là ở trước đó. Là long cho ta cuộn lại. Là hổ cho ta nằm lấy. Đều cho ta thành thành thật thật quá Giới người chết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 16 chương 25 trần khuyên địch lập bàn Không sai Mất đi trí tuệ quả tăng thêm Hắn hoàn toàn bắt không được hắc thủ sau màn mục đích Cũng không biết dương trùng bọn họ rốt cuộc thế nào Vì thế hắn trầm tư suy nghĩ dòng giã 3 ngày Kết quả trừ bỏ rơi không ít tóc bên ngoài Nhưng như cũ là không thu hoạch được gì căn bản tìm không thấy manh mối nhưng là liền vào lúc đó trần khuyên địch tỉnh ngộ hắn giật mình đến một cái rất mấu chốt sự thật kia liền là trong bất tri bất giác hắn thế mà dùng đầu óc đến giải quyết vấn đề tốt a ta thừa nhận trí thông minh của ta không cao không thấy trí tổ quả căn bản liền nghĩ không ra thứ gì trước đó ăn trí tổ quả về sau trần khuyên địch không hề nghi ngờ là đắc ý quên hình Cũng chính vì như thế, hắn mới một mực không phát sát được trí tuệ quả hiệu lực yếu bớt. Nếu như trước thời gian nhận ra được mà nói, hắn liền sẽ càng cẩn thận hơn. Nói không chừng dương trùng các nàng liền sẽ không bị người đánh lén. Không do sống chết trần khuyên địch khắc sâu nghĩ lại. Cũng khắc sâu lý giải đến bản thân bất lực. Còn tiếp tục như vậy, bản thân chính là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, đến lúc đó liền thực tất cả cũng không kịp. Vừa nghĩ tới nếu như Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, là tương tư các nàng thực bị người giết rồi. Trần Khuyên Địch đã cảm thấy toàn thân run rẩy Giờ khắc này hắn thậm chí đều không suy nghĩ nhân vật chính không nhân vật chính vấn đề. Chỉ là một mực đắm chìm trong phần này trong sự sợ hãi. Tục ngư nói, không ở trong trầm mặt bộc phát, ngay tại trầm mặt bên trong diệt vong, mà Trần Khuyên Địch đang trầm mặt bên trong bảo phát. hắn dùng truyền tin lệnh bài liên lạc tiện nghi của mình lão cha đã xảy ra chuyện gì thanh âm như vậy nghề oải Người nhi tử bị người đùa bỡn trần phương địch nuốt một ngụm nước bọc không đem câu này nói đi ra mà là nghiêm túc nói ra dương trùng tiêm tiêm sư muội tương tư sư muội toàn bộ bộ đều bị một đám người cho tập kích trừ cách đó ra còn có phật môn huyền lưu ly hải nhi ngu dốt Căn bản tìm không ra manh mối. Mà các sư muội cũng mất tung tích. Phải không? Còn có tiên sư muội, Hiện tại đang ở bái hỏa giáo bên trong thánh hỏa trì. Hải Nhi hữu tâm mang nàng đi ra. Nhưng bái hỏa giáo đám người lại không có đáp ứng. Hải Nhi cũng bất lực. Phải không? Trần Khuyên Địch cắn răng một cái. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Là Hải Nhi vô năng. Không có cách nào hoàn thành thiên hạ hành tẩu đám người. Vì ta thuần dương cung tăng thêm uy danh. Hải nhi hổ thẹn tại nghĩa phụ. Không sao. Từ đầu tới đuôi. Ninh thiên cơ thanh âm đều lộ ra rất là bình tĩnh. liền cùng tần thiên hoàng nói như vậy. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thậm chí không cách nào làm cho hắn tâm hồ lên một điểm ba động. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Bốn người này chết sao làm sao có thể Trần Khuyên Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Không chết sao vậy là tốt rồi, ta hiểu được. Ninh Thiên Cơ Thanh Âm lộ ra hết sức bình thản. Một cỗ kỳ diệu bí lực từ trong giọng nói của hắn tuôn ra. Phản phất một cách đại thủ vuốt lên Trần Khuyên Địch nôn nóng, để cho hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Cho nên, khuyên định, ngươi hẳn không phải là đến tố khổ a Muốn vi phụ làm cái gì Hải Nhi hy vọng nghĩa phụ có thể động viên thuần dương cung nhân thủ. Giúp Hải Nhi một cách trần khuyên địch khom người nói ra. Bây giờ Hải Nhi cơ hồ mất hết thuần dương cung mặt mũi. Nhưng thế đơn lực bạc, căn bản cũng không có biện pháp cứu trở về phượng tiên sư muội Cũng không có cách nào tìm về dương trùng cắt sư muội Thậm chí còn để một không phù không chiến hạm bị tổn thương Đã tiếp cận bị hỏng Mời Nghĩa Phụ giúp ta Ta có thể giúp ngươi Nhưng có một cách điều kiện Nghĩa Phụ mới nói tìm tới hắc thủ sau màn Sau đó lại rời đi Tây Cương đạo trước đó Đột phá đến võ đạo Tông Sư Hải Nhi nhất định làm đến Trần Khuyên địch cơ hồ hoàn toàn không do dự liền gật đầu đáp Rất tốt Còn có Có quan hệ doanh phượng tiên sự tỉnh Không cần cùng bái hỏa giáo nổi lên va chạm. Chuyện này đối với chúng ta. Đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hầu một lần này vừa vặn có thể khiến cho bái hỏa giáo nợ ta một món nợ ăn tình. Về phần doanh phượng tiên. Có ngươi ở. Nàng chính là về sau trở thành bái hỏa giáo giáo chủ. Cũng sống vậy là ta thuần dương cung người trần khuyên địch há to miệng. Không hiểu rõ tiện nghi lão cha rốt cuộc là có ý gì. Vốn còn muốn hỏi thăm. Kết quả ninh thiên cơ bên cạnh lại là phối hợp cúp thông tin. Trần Khuyên Địch cũng chỉ có thể tự suy nghĩ. Thế là mới có về sau giang hồ dung chuyển. Tây cương đạo phong giới toàn bộ Tây cương đạo cơ hồ bị toàn bộ động viên. Căn bản không có người dám phản kháng thuần dương cung thánh địa lệnh. Một phương diện tự nhiên là bởi vì thuần dương cung phái trọn vẹn bốn vị võ đạo công sư. Hai mươi vị hợp đạo tôn giả. dưới cờ gần vạn tên võ giả cường đại đại quân tới còn mặt kia cũng là thuần dương cung thánh địa uy danh mấy ngàn năm xuống tới thật sự là xâm nhập lòng người để cho người ta kính sợ đến tận xương tủy điểm này là bái hỏa giáo thúc ngựa cũng không đuổi kịp đối với tây cương đạo võ lâm mà nói bái hỏa giáo chính là một đám tây vực man tử chỉ bất quá thực lực rất mạnh mà thôi Loại kia tiên thiên cảm giác bài xích là rất khó xóa đi. Chỉ có thời gian mới có thể đem dần dần làm nhạc. Nhưng là thuần dương cung liền không giống nhau. Đây chính là hưởng dự giang hồ thập đại võ đạo thánh địa A nếu là nịnh nọt bọn họ. Nói không chừng về sau nhà mình đệ tử cũng có thể đi trong thánh địa học thêm một lần. Trở về sau có thể liền là thành tích cao ít cao nhân tài chấn hưng gia tộc và công môn đời sau hy vọng á cho nên ở thuần dương cung thánh địa lệnh phía dưới Những cái kia trước đó còn đang kháng cử bái hỏa giáo tuần tra thế lực nguyên một đám cùng người thấy mùi thơm sói đói một dạng Cơ hồ là giúp hết toàn lực Đối Tây Cương đạo tiến hành truy quét Phản phất muốn đem Tây Cương đạo đều cho cày lên một lần Mà giờ này khắc này ở tây cương đạo một chỗ rừng rậm trong hạp cốc hoàng sương thái tử cùng nhật nguyệt đàn chủ sùng minh cũng đã nhận được ngoại giới tin tức sau đó nét mặt của bọn hắn chính là như vậy ồ v cái này cái này cái này cái này cái này cái này hoàng sương thái tử há to miệng kinh hãi nhìn xem ngoại giới tin tức truyền đến dùng sức nháy nháy mắt Đây coi là cái gì đó Trần Khuyên Địch cái này vô sỉ lão tặc có bản lính liền dùng trí tuệ đơn đấu A Hoàng Sương Thái tử khói mắt run rẩy Hắn vốn đang đang vì mình cao hơn một bậc. Âm Trần Khuyên Địch một cách mà đắc chí Kết quả xoay tay một cái. Trần Khuyên Địch thế mà lật bàn cái này rất sống chơi phi hành cờ. Ta đều đi đến một bước cuối cùng. Cây sàng đều ném ra. Thắng lợi chỉ thiếu chút nữa xa đối thủ đem toàn bộ bàn cờ đều đập nhìn xem cẩu tặc kia đều đã làm những gì thuần dương cung đại quy mô vào ở Tây Cương Đảo. Cấm chỉ tất cả võ lâm thế lực nổi lên va chạm. Trung nguyên võ lâm thế lực cũng không cho phép tiến vào Tây Cương Đảo. Chớ nói chi là tìm bái hỏa giáo phiền toái. Trần khuyên địch cách này vừa lập bàn. Trực tiếp đem đại tru. Triều đỉnh. Thậm chí một đống lớn người hữu tâm bước lên bái hỏa giáo cùng trung nguyên võ lâm tranh đấu kế hoạch xảy thai gặp vượt vào cũng không vào được. Còn tranh đấu cái sắm A tên điên vì sao Ninh Thiên Cơ sẽ đáp ứng Trần Khuyên Địch làm như vậy Cái này tỏ rõ là đắc tội một đống lớn võ lâm thế lực tất cả đều điên rồi thuần dương cung người tất cả đều điên rồi hoàng xương thái tử phát điên giận dữ hết. Mà bên cạnh hắn, những người khác cũng giống như nhau biểu lộ. Đánh không lại liền tiêu ba ba. Tiêu chuẩn để để hành vi á hồn. Đảm bê, sơ trước đó mở không ra đổi mới giao diện, hơi chậm điểm cho mọi người bán cách manh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 26 Tây Cương đảo trầm ngọc cốc. Hoành xương thái tử. Nhật nguyệt đàn chủ. Còn có đi theo hoành xương thái tử cùng đi lông mi trắng thái giám tạo công công. Ba người cùng nhau nhìn xuống to lớn trầm ngọc cốc. Mà ở phía sau của bọn hắn Thì là một nhóm lại một nhóm nhật nguyệt đàn đệ tử Mà bị bọn họ vây quanh trầm ngọc tốc Lúc này lại là kim quang lãm quấn Từng đợt thiền thanh âm từ trong đó bay ra Ẩm Ẩm có thể gặp được một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng ngồi ngay ngắn ở trầm ngọc tốc ngay trung tâm phảng phất trống lên một mảnh bầu trời đem bao quát Hoàng xương thái tử ba người ở bên trong tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Thuần Dương cung hiện tại đang tiến hành thảm thức đại quy mô lục soát, cho dù có trận pháp che giấu tung tích, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ tra được chúng ta tới nơi này. Đây chính là Tây Cương đạo tám thành trở lên thế lực a. Cơ hồ toàn bộ đều hành động. Thuần Dương cung sự tình vừa ra tới, trước đó chúng ta thật vất vả mới thả ra ngoài bái hỏa giáo diệt ta nhật nguyệt đàn lời đồn hoàn toàn bị người cho không để ý đến chớ đừng nói gì gây nên nhiều người tức giận hỗn chứng thuần dương cung cách đám người điên này hoành xương thái tử đám người sắp đặt lâu như vậy còn không phải là vì gây nên tây cương đạo võ lâm đối bái hỏa giáo sợ hãi và bài xích Chỉ có dạng này mới có thể nhờ vào đó dẫn phát Trung Nguyên các đại võ lâm thế lực kiên kỵ. Hơn nữa bái hỏa giáo ma đạo thân phận. Tin tưởng một trận đại chiến là không thể tránh được. Nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất thuần dương cung toàn phương diện phong tỏa Tây Cương đảo. Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ treo kiếm Tây Cương. Trung Nguyên võ lâm căn bản không ai dám vượt qua Tây Cương đảo bên cạnh một giới dây. Đây chính là bái hỏa giáo cùng Trung Nguyên mười đại thánh địa so sánh lớn nhất hoàn cảnh xấu. Thanh danh. Thuần dương cung thanh danh thế nhưng là mấy chục năm trước. Ninh thiên cơ một người một kiếm ở Trung Nguyên mạnh mẽ xếp xa đến. Thời gian mấy chục năm đối những cái kia võ lâm thế lực người cầm lái mà nói không tính dài. Năm đó vị kia thái hoa tiên nhân uy thế ngập trời. Đến hiện tại bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một chút đã từng đắc tội qua thuần dương cung đạo trích Thậm chí lại bởi vậy nửa đêm bừng tỉnh Mà bái hỏa giáo có cái gì thanh danh thật đáng tiếc Bái hỏa giáo có lẽ ở Tây Vực là đệ nhất đại giáo Nhưng là ở Trung Nguyên Đại bộ phận đối bọn hắn ấn tượng chỉ có một cái Một đám có chút thực lực Tây Vực man tử mà thôi Ở nơi này nhìn không thấy sờ không được Nhưng lại vô cùng thực dụng thanh danh tác dụng dưới Nguyên bản cùng thùng thuốc nổ một dạng sắp nổ tung tây cương đạo liền như vậy ngạnh sinh sinh bị thuần dương cung cho tẩy chậu nước lạnh Toàn bộ ngồi xuống Hoành xương thái tử đám người kế hoạch tự nhiên cũng là tùy theo phá sản Chuyện cho tới bây giờ Chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng phá mất đáng chết này kết giới Sau đó đem trần tiêm tiêm cùng huyền lưu ly bắt lại Dạng này chúng ta mới có vốn để đàm phán Chuyện cho tới bây giờ kế hoạch đã thất bại. Cách bàn đều bị người ta cho nhấp lên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp cam đoan toàn thân mà lui ngươi nói cái gì nghe Hoàng Sương Thái Tử phân tích. Nhật Nguyệt đàn chủ sùng minh sắc mặt lập tức liền đen một nửa. Nhìn xem Hoàng Sương Thái Tử áng mắt càng trở nên âm trầm. Ca múa nhạc ban đầu là ai cùng ta rằng nhất định có thể bốc lên bái hỏa giáo tranh chấp. Trợ giúp nhật nguyệt đàn một lần nữa nắm vững tây cương đạo kết quả chỉ trước mắt. Thì trở thành bo bo giữ mình toàn thân trở lui ta lui ngươi nai nai cái chân hoàng xương thái tử cũng phát sát được sùng minh thần sắc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đồng thời đối trần khuyên địch phấn hận còn có bội phục lại nhiều hơn mấy phần. Phấn hận tự nhiên là hận hắn trực tiếp lật bàn, phá hủy hắn kế hoạch. Bội phục cũng là hắn quyết đoán. Trực tiếp động viên thuần dương cung một phương thánh địa lực lượng. Chưa dùng tới bất luận cái gì mưu trí tính toán. Chính là đường đường chính chính lực lượng. Trực tiếp ép ép xuống. Hết lần này tới lần khác bản thân liền một chút biện pháp đều không có. Có thể nghĩ đến loại này phương pháp giải quyết vấn đề. Sao lại không phải một loại trí tuổi đây không hổ là ta biết được đối thủ tốt thái tử điện hạ âm thanh thứ bốn đột nhiên truyền tới. Sau đó chỉ thấy một vị người mặt bái hỏa giáo áo bào đỏ nam tử đi nhanh tới. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Gia la gia la. Trước đó ô lỗ tư lạc cách nạp điều động đi qua đó tại phù không chiến hạm chung quanh hộ pháp thần tôn. bất quá hắn nhưng thật ra là đại chu ở bái hỏa giáo nhãn tuyến nếu như không phải trần khuyên địch ở tiêu thành giết chết một vị hộ pháp thần tôn lời nói Gia la cũng không có biện pháp tiếp nhận vị trí của đối phương cũng chính là có phối hợp của hắn hoành xương thái tử đám người đột nhiên tập kích phủ không chiến hạm thời điểm mới không có bị phủ cận bái hỏa giáo đám người phát hiện Đáng tiếc không nghĩ tới Phật môn huyền lưu ly thế mà cũng ở trong phù không chiến hạm. Kết quả bị các nàng áp chủ bài ra hết. Vậy mà quả thực là chạy ra ngoài. Nếu không hiện tại Hoàng Sương Thái tử đám người tình cảnh cũng sẽ không như thế xấu hổ. Điện hạ. Có số lớn nhân mã đang theo cách phương hướng này chạy đến quy mô phi thường to lớn nghe xong tin tức này. Hoàng Sương Thái tử tự nhiên cũng là minh bạch. bị phát hiện ầm ầm lời còn chưa dứt tiếng nổ thật to liền từ nơi xa truyền đến sau đó chỉ nghe từng đạo từng đạo trường ngâm trùng trùng điệp điệp mà đến thanh âm bên trong mang theo gió bão đồng dạng khí trình hóa thành bốn đạo chân không khí trụ tạo ra một mảnh sợ hãi trời xanh bên trên mây trắng đều bị toàn bộ đánh tan trong lúc mơ hồ cũng đã khóa chặt trầm ngọc tốc phương hướng chợt lại là nổ vang một tiếng Trên đường chân trời ánh lửa ngút trời. Lập tức phảng phất có bốn khỏa mặt trời ở chân trời dâng lên đồng dạng. Trực tiếp xuyên qua trầm ngọc cốc bên ngoài hoàng xương thái tử đám người bố trí trận pháp. Mạnh mẽ đánh ra một đầu thẳng cấp thông đạo. Loại kia vĩ lực. Không hề nghi ngờ là vượt qua tiên thiên cảnh cấp độ. Ngô là thuần dương cung võ đạo tông sư quả nhiên đã đến rồi sao theo thông đạo mở ra. từng đạo từng đạo khí tức liên tiếp phóng lên tận trời. Có hậu thiên viên mãn, có luyện tinh hóa khí, có luyện khí hóa thần, có luyện thần phản hư, còn có hợp đạo tôn giả, hơn vạn người khí tức hội tụ vào một chỗ. Thanh thế bên trên thậm chí càng vượt qua võ đạo tông sư, hóa thành một tầng mắt trần có thể thấy hắc sắc vân khí. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ tiến quân tất cả mọi người lên cho ta. Triệt để phong tỏa một khối này. Một người cũng không cho phép chạy đi sau khi trở về tất cả mọi người ký một cái công lớn. Sư huyên ta tự móc tiền túi. Điểm tống hiến tông môn mỗi người một ngàn biển người mãnh liệt mà tới. Trần khuyên định toàn thân áo đen. Hai tay sau lưng. Tìm kiếm đi ở đội ngũ phía trước nhất. Từng bước một hướng về hoành xương thái tử đám người phương hướng đi tới. Mà ở phía sau hắn. thì là bốn vị toàn thân cao thấp chảy xuôi võ đạo tôn sư khí cơ lão nhân. lại sau này thì là hai mươi vị hợp đạo tôn giả, đại bộ phận là lão nhân, một số nhỏ thì là nam tử trắng niên bộ dáng. lại lại sau này chính là luyện thần phản hư, thậm chí luyện khí hóa thần, luyện tinh hóa khí, hậu thiên đại viên mãn võ giả, tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem cái này to lớn đội hình, hoàng xương thái tử khói mắt có chút co lại. Mọi người tốt, giới thiệu một chút, những này là ta ở thuần dương cung các tiểu đệ. Trần Khuyên Địch ánh mắt quét qua qua hoàng xương thái tử. Nhật Nguyệt đàn chủ sùng minh. Lông mi trắng thái giám tạo công công. Cuối cùng rơi vào trầm ngọc cốc cái kia to lớn trong ghét giới Nhìn thấy kết giới hoàn hảo không chút tổn hại, Trần Khuyên Địch nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Đã lâu không gặp Trần Khuyên Địch. Hoàng Sương thái tử lạnh lùng mở miệng cũng không có bối rối, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Không có việc gì. Quay lại ánh mắt. Trần Khuyên Địch nhích nhích miệng mỉm cười. Nụ cười trên mặt lộ ra phi thường sáng sán lạn ánh nắng bởi vì rất nhanh liền không thấy được. Thời gian có hạn cho nên ta liền nói thẳng mà nói các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 27 thời gian có hạn. Ta liền nói thẳng mà nói. Các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một câu nói đơn giản. Lại lập tức mang theo lạnh lẽo hàn phong. Vô luận là hoành xương thái tử. Nhật nguyệt đàn chủ sùng minh. Tào công công. Vẫn là Gia La. Đều cảm giác được thấy lạnh cả người. Mà để bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc chính là Trần khuyên Địch không hề nghi ngờ là có năng lực làm đến điểm này. Không nói những cái khác. Chỉ là phía sau hắn bốn vị võ đạo Tông Sư liền không đơn giản. Mặc dù nhìn qua giống như đều là huyết khí suy bại. Dần dần già đi võ giả. Nhưng rốt cuộc là thuần dương cung người. Một thân võ công còn chưa tới không thể đánh trình độ Thậm chí nếu đánh thật Còn không chắc người nào thắng đây chớ nói chi là còn có Trần Khuyên Địch ở Đối mặt Trần Khuyên Địch sát ý Hoàng Sương Thái Tử tỉnh táo nói ra Trần Khuyên Địch Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết rõ ngươi những sư muội kia ở nơi nào sao chẳng phải ở chỗ đó sao Trần Khuyên Địch liếc qua trầm ngọc cốc Ai ngờ Hoàng Sương Thái Tử thế mà nói ra Ở trong đó chỉ có hai người mà thôi Tư liệu của ta nếu như không sai Ở trong đó duy nhất cùng ngươi có quan hệ liền là của ngươi cái kia biểu muội Còn có Phật môn huyền Lưu Ly Dương Trùng còn có một người khác nhưng không ở trong trầm ngọc cốc Huyền Lưu Ly Phật môn đệ tử các ngươi cũng dám động trần khuyên địch ngoài ý muốn nhìn về phía Hoàng Sương Thái Tử Đối với hắn ít nhiều sinh ra mấy phần kính ý gia hỏa này là kẻ hung hãn a mọi người đều biết trung nguyên bên trong thập đại võ đạo thánh địa đạo phật hai mạch là không thể nghi ngờ mạnh nhất mà đại Châu ngày sau nếu là muốn nhập chủ trung nguyên nhất định phải cân nhắc hai mạch này ý kiến mà ở cơ sở này bên trên hoàng Sương thái tử lại còn dám đối phật môn người vẫn là huyền lưu ly loại đệ tử này xuất thủ. Can đảm lắm ai nhìn xem Trần Khuyên địch thần sắc Hoàng Sương Thái Tử liền biết hắn nhất định là hiểu lầm Nói đùa Phật môn lớn như vậy thế lực Hắn làm sao sẽ đi trêu chọc nhưng là có trời mới biết cái kia huyền lưu ly rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vừa nghe mình muốn đối Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Lạc tương tư các nàng đồng thủ Lập tức liền giống như bị điên Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bản thân Làm cho bản thân xuống đài không được. Hơn nữa nếu như không phải là của nàng mà nói. Hiện tại Trần Tiêm Tiêm các nàng sớm đã bị bản thân cầm xuống nếu là như vậy. Bản thân lại làm sao có thể xé lâm vào như vậy quấn bách tình trạng. Hít sâu một hơi. Đè xuống vượt bội trong lòng về sau. Hoàng xương Thái Tử lần thứ hai nói ra. Trầm ngọc cốc bên trong chỉ có Trần Tiêm Tiêm cùng huyền lưu ly. Đến tại Dương Trùng còn có một người khác thì là nửa đường đào tẩu So với cùng chúng ta dây dư Đi tìm tung tích của các nàng mới càng trọng yếu hơn a Trần Khuyên Địch Dương Trùng cùng Lạc sư mỗi ta nhớ không lầm Các nàng chạy trốn thời điểm Đều là người bị thương nặng Nhất là Dương Trùng bên ngoài một người khác Ta tự tay một trưởng vỗ ở đan điền của nàng bên trên Hiện tại chỉ sợ đắt là một người phế nhân Lấy dung mạo của nàng Nếu là biến thành phế nhân Chỉ sợ nguy cơ sớm tối ai nhìn xem trần khuyên địch dần dần biến hóa sắc mặt Hoàng xương thái tử trên mặt phát hỏa lên lướt qua một cái cười lạnh Đây đương nhiên là lắc lư hắn rồi nói đùa Đám kia nữ không biết làm sao Mạnh dối tinh dối mù Đích thân xuất thù Cuối cùng cũng chỉ là cho dương trùng cùng lạc tương tư một người một trưởng Đập đến cũng đều là bả vai cùng cánh tay dạng này bộ vị. Trọng thương nhất định có thể trọng thương các nàng. Nhưng phế bỏ liền rất không có khả năng. Bất quá dù sao Trần Khuyên Địch cũng không biết. Trước dò một cái hắn. nhiễu loạn một lần tinh thần của hắn. Nếu như hắn quan tâm sẽ bị loạn chủ động từ bỏ cùng mình liều mạng. Lựa chọn mang theo huyền Lưu Ly cùng Trần Tiêm Tiêm liền rời đi mà nói. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Mà Trần Khuyên Địch cũng quả thật bị ảnh hưởng đến. Dương trùng nàng là không lo lắng. Dù sao cũng là nhân vật chính nha. Nhưng là tương tư không phải a bản thân nhất định phải nhanh tìm tới các nàng ta đã biết. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch nghiêm túc gật gật đầu ta biết thời gian càng thêm cấp bách cho nên. Đi chết như kinh lôi gầm lên giận dữ. Trần Khuyên Địch trực tiếp một cước đạp vỡ dưới chân mặt đất. Như mũi tên trong chớp mắt liền vọt tới hoàng sương thái tử trước mặt. Một đôi thiết quyền cao cao dơ lên. Kim sắc hắc khí sôi trào mãnh liệt. Vẽ ra trên không trung một đảo mắt trần có thể thấy kim hồ. Hướng về hoàng sương thái tử vào đầu rơi đập. Quyền chưa đến. Ý tới trước. Ngập trời quyền ý áp xúc một điểm. Như thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Một mực khóa lại hoàng sương thái tử quanh thân. Dù là lấy hắn tu Vi. Cũng cảm thấy hắn sâu vũng bùn. Vô hấp không lưu loát. Trong tầm mắt chỉ có cái kia một đôi thiết quyền. Trong lúc nhất thời vậy mà đều để đề không nổi khí lực đến càng có trói tai tiếng xé xó theo nhau mà tới. Ở bên tai của hắn nổ vang. Làm cho người tai mắt kịch liệt đau nhức. Đến được tốt ở trần khuyên địch một quyền này phía dưới. Hoàng Sương Thái Tử hai mắt trợn lên. ầm ầm có tơ máu hiện lên trong chớp mắt sông phá huyền ý phong tỏa đồng thời toàn thân trên dưới cương khí sân trào một đầu thất xác hắc long gào thét mà ra theo hai tay của hắn vết ấm hắc sắc cử long cũng là dương nanh múa vút đón nhận trần khuyên địch thiết quyền sau đó nó đã bị đánh bảo. mặt chữ bên trên ý tứ dương nanh múa vút hắc sắc cử long trực tiếp bị trần khuyên địch một quyền xuyên qua đầu sau đó từ long đầu đến long eo cuối cùng đến đuôi rồng toàn bộ bị trần khuyên địch một quyền đánh nổ bể ra đến hóa thành màu đen cương khí hạt mưa rơi vào hai người bốn phía đem mặt đất đều tích xuyên hư hoành xương thái tử bước ra triệt thoái phía sau sắc mặt có chút khó coi lại là một cỗ hắc sắc cương khí xông ra lần thứ hai hóa thành một đầu thất sắc hắc long xoay quanh ở trên dưới quanh người Quả nhiên Trước đó nhận được tin tức Ngươi tại cung châu đảo Giết một vị võ đạo tôn sư Xem ra so với viêm Hán Quốc Lúc ngươi thật sự tiến bộ rất nhiều Không hổ là ta công nhận Địch nhân ta là ngươi Địch nhân Trần Khuyên Địch ngữ Khí Lập tức chọc sận hoàng xương thái tử Chỉ thấy thân hình hắn vặn vẹo Trực tiếp nằm sấp dạp Trên mặt đất đùi phải nâng cao Bày ra một cái kỳ quái tư thế Mà gần như đồng thời như đại giang đại hà đồng dạng hắc sắc cương khí không ngừng từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra đem thân thể của hắn bao khỏa oanh một thân nổ mạnh đại địa quái nứt một trận thanh thúy xương tiếng vang từ hoàng xương thái tử thể nội truyền ra rậm rạp chẳng chịt hắc sắc long lân không ngừng từ dưới làn da của hắn chảy ra giống như áo giáp đồng dạng dày đặc hai tay hai chân sần dần biến hình hóa thành hai cặp long trào Mặt mày méo mó, hai cái sắc bén long rác từ đỉnh đầu nhô ra, toàn thân cao thấp, mỗi một đảo lân phiến, mỗi một phối huyết nhục, thậm chí long đồng, dâu rồng, long trào, đuôi rồng, mọi thứ đều là như vậy sinh động như thật. Theo tới còn có cái kia trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng thiên địa đến cực điểm, tôn cao quý không tả nổi ngập trời long khí. Phản phất một đầu chân chính có lấy thân thể máu thịt hắc long dáng lâm thế san hét dài một tiếng. Hắc long ngầm đầu. Tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp. Quét sạch bát phương. Đến Trần Khuyên địch so với viêm Hán Quốc lúc ta cũng tiến bộ không chỉ một bậc. Để ngươi nhìn ta đại chu hóa long chi thuật nhìn xem hóa thành một đầu hắc sắc thần long hoàng xương thái tử. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Trong mắt lói lên một vòng đỏ như máu. Từ khi đến Tây Cương đảo về sau. Hắn có thể nói là mọi chuyện không thuận. Phượng tiên sư muội không cứu trở về. Còn bị người khác chơi đều rồi một tay. Kết quả làm hải dương trùng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư đều bị tập kích. Đến mức hiện tại không biết tung tích. Mà huyền lưu ly lại tới dây dưa bản thân. Làm cho bản thân bực bội hết sức hết lần này tới lần khác cho tới nay hắn đều ở khắc chế bản thân. Không có cùng tần thiên hoàng ra tay đánh nhau. Yên lặng nhẫn nại huyền lưu ly ngang ngược. Cũng không có đối lòng mang ý đồ xấu lãnh huyết xuất thủ. Hắn đã sớm chịu đủ rồi tính ngươi suối quẩy. Ta địch nhân hồng cái gì thái tử tới ta gọi hoàng xương cơ hoàng xương tốt xấu nhớ ký ta danh từ a hồn đảm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 28 chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Hoành xương thái tử hóa thân hắc sắc cử long. Chỉ là long thủ thì có trần khuyên địch cả người lớn nhỏ. Long trào càng là cực đại hết sức. Phong rộ chi khí nứt hư không. Một đầu rồng ví đong đưa lên. phảng phất công thành chùy đồng dạng. Một cái vung vẩy liền giống như một tòa núi nhỏ rơi đập. Lực đạo vô cùng kinh khủng. Mà trần khuyên địch thì là không yếu thế chút nào. Hai mắt thần quang thả. Vô lượng quang như lai thâm tàng thể nội, Từng đạo từng đạo Phật quang từ da thịt của hắn phía dưới thấu ra. Hóa thành từng đạo từng đạo phản văn in vào trên người. Sau đó chính là từng quyền oanh ra. Cùng hoành xương thái tử hắc sắc long khô mạnh mẽ đụng nhau. Hắc sắc thần long nhìn qua to lớn vô cùng. Nhưng hoạt động lại ngoài ý liệu linh hoạt. Hơn nữa hoàng sương thái tử hiển nhiên đã thành thói quen dùng bức này thần Long chi thể để chiến đấu. Đánh cận chiến thời điểm một chút cũng không hư Trần Khuyên Địch. Nương tựa theo cử Long lực lượng cùng sức khôi phục. Hoàn toàn là ở lấy lực ác người. Mà Trần Khuyên Địch thì là tung người tuyên chuyển. Vây quanh hắc sắc cử Long không ngừng ra chiêu. Một thân quyền ý càng là không ngừng biến hóa. Một đôi thiết quyền thỉnh thoảng ngón tay nhập lại đâm ra. Hóa thành múc trời lời kiếm. Thỉnh thoảng dừng thẳng trường như đao chạm xuống. Phát ra cuồn cuộn lôi minh. Thỉnh thoảng như trường thương. Đâm ra một thương vạn quân ít dịch. Liên tiếp thế công ở trần khuyên địch trên tay cơ hồ không có mảy may dừng lại liền phát huy ra. Trọng yếu hơn chính là quyền ý của hắn cũng theo chiêu thức khác biệt tại không ngừng biến hóa. Chập ngón tay như kiếm thời điểm. Quyền ý liền sắc bén như kiếm. phảng phất có thể đâm xuyên kim thiết. Dựng thẳng trưởng thành đao thời điểm. Quyền ý liền bá đảo vô cùng. Xuống một đao không ai có thể ngăn cản. vung tay như thương thời điểm. Quyền ý liền thẳng tiến không lùi. Mang theo ngập trời chiến ý. Đủ loại ý cảnh ở trần khuyên địch quyền ý phía dưới tùy ý diễn hóa. Hạ bút thành văn. Hai bên ở giữa nối tiếp càng là hết sức trôi chảy. Vây quanh hoàng sương thái tử liên hoàn oanh ra. Quả thực là chống đỡ hoàng sương thái tử hóa thân cử long sau lực lượng kinh khủng. Thậm chí đánh đối phương không kịp nhìn. Căn bản không kịp hoàn thủ. trưởng đao đánh tới. Lần nữa cạo xuống từng đảo từng đảo long lân. Hoàng sương thái tử phát ra rên lên một tiếng. Chợt chỉ thấy cái kia hắt sắc cử long một tiếng trường ngâm. Toàn thân lân phiến nhất thời dựng thẳng mà lên. Sau đó vậy mà bỗng nhiên nổ tung Vô số lân phiến phản phất súng máy một dạng hướng về bốn phương Tám hướng bắn phá ra trần khuyên địch né tránh không kịp chợt lại là đấm ra một quyền Đem trước mặt đại đa số lân phiến đánh nát Mà còn dư lại một bộ phận lân phiến rơi vào hắn trên thân Lại không có đâm xuyên thân thể của hắn Mà là trực tiếp đóng vào trên người hắn Bị cái kia khắp người hộ thể phản văn cho ngăn ngăn lại Rút lui mấy bước trần khuyên địch bỗng nhiên hít vào một hơi. Không thể không thừa nhận. Cái này hồng cái gì thái tử thực thật lợi hại không nói những cái khác. Chỉ là chiêu này hóa long bí thuật liền khó đối phó đến cực hạn. Hóa thân thần long về sau cơ hồ không có nhược điểm. Nguyên thần của mình công kích bị một đôi kim sắc long đồng hoàn mỹ ngăn lại. So đấu nhục thân. Đối phương long khu cũng không phải giả. Mà so đấu cương khí. cũng bị đối phương lấy long khí triệt tiêu không có chút nào nhược điểm đại chu đến cùng không hổ là ngàn năm trước kia trung nguyên hoàng thất mặc dù bây giờ xa suốt Cách này truyền thừa xuống hàng thế long vương chân dinh vẫn là tuyệt thi thần công cấp bậc mà ở hoàng xương thái tử trong tay hàng thế long vương chân dinh lực lượng càng là phát huy đến cực hạn đã cường đại đến cực hạn Nếu như tiếp tục như vậy đánh đi xuống chỉ sợ còn muốn ba ngoài trăm chiêu mới có thể quyết định thắng bại A. Bất quá Trần Khuyên Địch không có ý định mang xuống. Hệ thống đem tam vị chân hỏa cho đốt lên. Tích. Hệ thống nhắc nhở. Ngày xác định Trần Khuyên Địch mới vừa ở trong lòng trả lời xong. Đã cảm thấy một cỗ khó tả cảm giác nóng sực từ đan điền chỗ sâu truyền đến. Chợt hắn liền phát hiện. Trái tim của mình. Thần, khí hài, ba khu nhân thể quan khiếu bên trong, vô tận tinh khí bị rút ra lấy ra ngoài, trực tiếp tràn vào đan điền chân hỏa hạc giống oanh tam vị chân hỏa bị đốt đương nhiên. Đây cũng không phải chân chính thiên cấp tam vị chân hỏa, đó là chỉ có hỏa luyện kim đan cảnh võ giả mới có thể trải qua đồ vật. Trần khuyên địch hiện tại thể nổi thiêu đốt, là phàm cấp hỏa diễm, cũng không phải là lấy từ thiên địa. Mà là lấy từ nhân thể bản thân. Nhưng dù vậy. Hắn nhiệt lực vẫn như cũ mười phần khủng bố. Bất quá đây chính là Trần Khuyên Địch cần có tam vị chân hỏa cháy hừng hực. Vô lượng quang như lai tỏa trấn thể nội Song phương tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng. Tới tới tới lại đón một quyền của ta Trần Khuyên Địch ngưng tụ tinh khí thần. Một đôi thiết quyền bên trên giấy lên kim sắc tam vị chân hỏa. Sau đó phân chia huyết khí. cương khí nguyên thần ba cái hợp một hóa thành một cái to lớn chứ xít, bị trần khuyên địch nắm chặt trong đó đấm ra một quyền sát khí như biển liền muốn đem hoàng sương thái tử hóa thân cử long triệt để nuốt hết thập hắt sắc cử long bên trong hoàng sương thái tử nhìn thấy trần khuyên địch một quyền này sắc mặt lập tức kịch biến chợt trực tiếp cắn chót lưới phun ra một ngụm tinh huyết Rơi vào hắc sắc cử long trên hai mắt. Trong trước mắt. Vẽ rồng điểm mắt. Toàn bộ cử long giãy rủa một cái. Khí tức vậy mà lại tăng ba thành toàn thân kim sắc hỏa diễm quấn quanh trần khuyên địch. Còn có hóa thân xích nhãn cử long hoàng xương thái tử. Hai người xuất ra lá bài tẩy một đòn va chạm nhau. Nổ tung khí trực tiếp xé sách cây cối chung quanh. Nhấp lên đầy trời bụi đất. Và chạm trung tâm càng là xuất hiện một cái mấy chục thước hố to sau đó chỉ thấy một bóng người từ trong bụi mù bắn ra. lui vài chục bước mới đứng lại. Là hoàng xương thái tử bụi mù tán đi. Trần Khuyên địch nhanh chân từ cái hố bên trong đi ra. Toàn thân kim sắc hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Hoàn toàn không có diệt hết xu thế. Mà bản thân của hắn khí thế càng là không ngừng kéo lên. Cùng một bên khác sắc mặt trắng bệch, Rõ ràng bị nổi thương hoành xương thái tử tạo thành so sánh rõ ràng. Làm sao có thể những người khác còn không nói. Biết rõ nhà mình thái tử thực lực tạo công công cái thứ nhất lên tiếng ginh hô. Hắn có thể xác định. Trần Khuyên địch cùng nhà mình thái tử một dạng đều là hợp đạo tôn giả cảnh giới. Vốn dĩ cho rằng song phương tương hỗ là kinh địch. Vốn phải là một cái ngang tay cuộc diện. Nhưng nhìn bộ dáng này, nhà mình thái tử lại là bị đánh bại mà trần khuyên địch một bên kia thế mà khí tức nâng cao một bước chẳng lẽ là lâm trần đột phá. Trong lúc nhất thời Tào Công Công trong lòng vô số suy nghĩ hiện lên cuối cùng hội tụ thành một cái. Thanh âm the thế vang vọng. Mà gần như đồng thời. Tào Công Công, nhật nguyệt đàn chủ sùng minh, còn có làm phản gia la. chọn vẹn ba vị võ đạo tông sư đồng thời hướng về trần khuyên địch xuất thủ ha ha ha đến được tốt trần khuyên địch ha ha cười nói một cố hào khí theo tam vị chân hỏa tự nhiên sinh ra đốt tam mũi chân hỏa cũng không phải một chút đại giới cũng không có hắn hiện tại toàn thân cao thấp đều tràn đầy tam mũi chân hỏa lực lượng cố này lực lượng đang không ngừng tẩy luyện hắn nguyên thần rèn luyện hắn thể phách để cho hắn nâng cao một bước Nhưng mọi thứ hăng quá hóa sợ Theo tam vị chân hỏa càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không có cách nào ngăn chặn đi xuống. Cái này hỏa sớm muộn phải đem Trần Khuyên địch chính mình cũng cho đốt thành cho bụi. Mà Trần Khuyên địch sở dĩ một mình xuất chiến. Mà không phải để sau lưng các tiểu để cùng nhau tiến lên. Chính là vì mượn nhờ hoành xương thái tử đám người ngăn chặn tam vị chân hỏa lực lượng đến lúc đó tam mũi chân hỏa bị áp chế. Trần Khuyên Địch Út có niềm tin dựa theo Tông Sư chạy nước suốt 300 ngày một trang cuối cùng phương pháp. Nhất cử đột phá đến võ đạo Tông Sư Tục ngữ nói. Ngọc bất chắc bất thành khí. Liệt hỏa mới có thể luyện chân kim. Trần Khuyên Địch chính là muốn dùng cái này mãnh liệt nhất hỏa. Đem mình luyện thành một khối vạn kiếp bất phôi chân kim nếu không làm sao xứng đáng bởi vì chính mình lặn lội mà đến thuần dương cung các tiểu để làm sao xứng đáng ý bồi bản thân làm loạn tiện nghi lão cha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 29 tào công công. Gia La, Nhật Nguyệt Đàn Chủ Sùng Minh, chọn vẹn ba vị võ đạo công sư đồng thời xuất thủ, ba đạo hình thái khác nhau, hoạt lạnh bút thấu xương. Hoặc nóng rực như lửa. Hoặc âm dương kết hợp lại. Trong chớp mắt liền rơi xuống trần khuyên địch trước mặt. Ngập trời cương khí phong tỏa không gian. Cơ hồ là tránh cũng không thể tránh ầm ầm khí chấn động ngũ tàng lục phủ. Trực tiếp nện ở trần khuyên địch trên thân. Lập tức liền đem trên người của hắn kim sắc phản văn ma diệt hơn phân nửa. Cả người liên tục lùi lại mấy bước. Một ngụm nhiệt huyết trực tiếp phun tới. Sắc mặt càng là tùy theo trắng bệt mấy phần liền thể nổi cháy hừng hực tam vị chân hỏa đều bị ép xuống dưới Bất quá nhìn thấy một màn này Trần Khuyên Địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Trần Khuyên Địch toàn thân lỗ chân lông đều đang phun ra khí huyết Hai mắt thần quang càng thêm nồng đậm Thế mà vẫn không có lui về phía sau ý tứ Mà là đón ba vị võ đạo công sư công kích nhanh chân hướng về phía trước Đem bọn hắn cương khí toàn bộ nuốt hết. Bị chuyển đổi thành màu trắng đen âm dương chi khí. Ở trần khuyên địch quanh thân giao dệt. Thiên địa tạo hóa âm dương khảo lô huyết một môn này tuyệt thi thần công nhìn qua bình thường không có gì lạ. Chỉ có thể hấp thu trong thiên địa âm dương chi khí. Nhờ vào đó tăng cao tu vi. Nhưng dùng cho trong chiến đấu lại là diệu dụng vô tận. Không nói những cái khác. thiên địa bất quá âm dương phân chia ở môn ma tông này trước mặt ngàn vạn khí võ học đều có thể hóa thành âm dương nhị khí hấp thu sau phụng dưỡng bản thân bây giờ bị trần khuyên địch thi triển ra quả thực là đánh lấy ba vị võ đạo tông sư tông kích nhiệt thế hướng về phía trước nuốt tất cả công kích đây là muốn bắt chúng ta làm đá mài đao hấp thu chúng ta cương khí Rõ ràng là một môn cái thế ma công ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào trong ba người. Tào công công suốt thân đại tru. Một thân tu vi hùng hậu nhất. Giữa lúc sơ tay nhấc chân. Cái kia lạnh buốt hàn khí thấu xương thậm chí không kém hơn ngày xưa minh vô nhai gió tuyết cương khí. Khí quét sạch mà qua. Cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ trần khuyên địch toàn thân cao thấp. Muốn đem hắn đông thành tượng băng mà Gia La thì là ở một bên khác xuất thủ. Trong tay đốt một đoàn thánh hỏa. Một trưởng vỗ ra chính là hỏa diễm ngập trời. Nhật Nguyệt đàn chủ sùng minh thì là trái phải mỗi tay hiện ra Nhật Nguyệt huyến ảnh. Vậy mà cùng Trần Khuyên địch thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết cùng loại. Nhật Nguyệt Quang Huy phân biệt cùng tạo công công cùng Gia La hắc khí kết hợp lại. Đem hai cấp đối lập lạnh nóng cường độ tăng thêm một bước. đúng là hai hai kết hợp lại một đòn oanh ra uy lực lại đến một bậc thang mà đổi thành một bên hoàng xương thái tử thì là bước ra một bước vậy mà lần thứ hai hóa thân hắc sắc cử long hướng về trần khuyên địch phương hướng nhào tới thân làm đại chu thái tử cơ hoàng xương mặc dù hy vọng ở đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng trần khuyên địch nhưng cũng không phải cổ hủ người lúc này nói rõ bản thân đã thua Mà càng quan trọng hơn không phải bản thân chiến ý. Mà là thoát khỏi bây giờ quấn cảnh. Cho nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời. Trần Khuyên Địch trực tiếp lâm vào có thể so với bốn vị võ đạo công sư vây công nguy cơ sinh tử bên trong ngay tại lúc này Trần Khuyên Địch hai mắt trợn lên. Hai tay bỗng nhiên vết ấm. Thiên địa làm lô. Tòa hóa làm công âm dương làm than củi. Vạn vật làm đồng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô sắp bị trần khuyên địch toàn phương vị thi triển ra. Lấy hắn chân ý. Trực tiếp ở bên ngoài cơ thể diễn hóa ra một tôn nhật nguyệt đan sen. Âm dương khí tràn ngập to lớn lô đỉnh đây là không để cho hoành xương thái tử đám người kịch phản ứng. Trần khuyên địch há mồm phun một cái. Hào quang lượn lờ. Đúng là trực tiếp phun ra một khỏa như một kim đan đến trên kim đan đường vân tự nhiên. Phía trên có vô cùng tam mũi chân hỏa lượn lờ. Sau đó thế mà cùng hoàng xương thái tử đám người mạnh mẽ đụng vào nhau. Phát ra một tiếng tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh. Kinh khủng khí lãng tung bay cây cối chung quanh. Lực phản chấn càng là đồng thời tác dụng ở trần khuyên địch cùng hoàng xương thái tử bọn người trên thân. Hôm qua xoa so xoạt xoạt xoạt xoạt soạt soạt soạt, soạt soạt soạt hoàng xương thái tử đám người phi tốc lui lại. Mà Trần Khuyên Địch chính chủ thì là liên tục lùi lại mấy bước. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Về phần hắn đỉnh đầu hợp đạo Kim Đan. Đúng là âm vang vỡ vụn muốn bắt chúng ta làm đá mài đao. Ngược lại đem đao cho mài gãy không biết tự lượng sức mình tạo công công đám người thần sắc lạnh lùng. Nhìn xem Kim Đan tan vỡ Trần Khuyên Địch. Trong mắt có mấy phần cười nhạo và lạnh lùng. Mọi người đều biết. hợp đạo kim đan chính là một cái võ giả có thể hay không đột phá võ đạo tông sư nhất nơi mấu chốt kim đan vỡ vụn hậu quả cùng đan điền phá toái cơ bản không có gì khác biệt đều là phế nói cách khác trần khuyên địch bây giờ đã bị phế nhưng mà để mọi người sắc mặt biến hóa là rõ ràng kim đan đã vỡ vụn trần khuyên địch khí thế lại không chút nào biến hóa ngược lại dẫn sắt kim đan Mảnh vỡ quay chung quanh ở đỉnh đầu của hắn toàn thân cao thấp tam vị chân hỏa thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Giả thần giả phượng xa la cái thứ nhất thoát ra. Trực tiếp vọt tới ngồi xíp bằng trên mặt đất trần khuyên địch trước mặt. Liền muốn một trưởng đem hắn đánh ngất đi. Bất quá không đợi hắn một trưởng vỗ ra. Một cái giả nua đại thủ liền ló ra. Vỗ nhẹ nhẹ ở xa la trên tay. Chợt một cố tràn trề đại lực truyền đến. nhất thời đem hắn vỗ ra ngô thiếu công chủ đang đột phá các ngươi ngoan ngoãn nhìn là được trần khuyên địch phía sau bốn vị thuần dương cung lão nhân bước ra mặc dù nguyên một đám khí huyết đều tiếp cận suy bại giai đoạn thế nhưng như hảo dương mặt trời khí tức lại là vẫn như cũ cường thịnh trực tiếp ngăn cản tàu công công đám người đông tây nam bắc đem bọn hắn hoàn toàn phá ngay tại chỗ không nhúc nhích được Mà đổi thành một bên. Mặt khác hai mươi vị hợp đạo tôn giả thì là cấp tốc đi ra. Một bên thôi đồng khí tràn vào trần khuyên địch thể nội. Một bên không ngừng lấy ra đủ loại linh dược. Yêu thú thi thể. Còn có hương khí tràn ngập đan dược. Đem hắn không ngừng đánh vào trần khuyên địch biến thành âm dương lô đỉnh. Nhìn thấy một màn này đám người còn có thể nhìn ra sao. Trần khuyên địch rõ ràng chính là coi bọn họ là thành đá mài đao đến dùng. Hơn nữa gây tẩm nhất chính là. Gia hỏa này mặt ngoài lấy một địch bốn. Nhìn qua phóng khoáng hết sức. Tràn đầy cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn ở sinh tử chi chiến cảm ngộ đột phá hào khí. Trên thực tế ca múa nhạc bốn cái tiểu để ngay tại đằng sau. Xem xét gặp nguy hiểm trực tiếp liền xông tới. Cái gì liệt hỏa luyện chân kim. Tất cả đều là tán sóc đừng hốt hoảng Hoàng xương Thái Tử phản ứng đầu tiên đi qua. Giống to. Đơn giản là bốn cái lão ra hỏa mà thôi. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Trước sông phá lưới bao vây lại nói trong lúc nhất thời. Hoàng xương Thái Tử. Tảo Công Công. Sùng Minh. Gia La. Bốn người quyết đoán xuất thủ. Cùng thuần xương cung bốn vị lão nhân kịch chiến ở cùng nhau. Mà mặt khác nhật nguyệt đàn đệ tử thì là cùng thuần dương cung võ giả huyết chiến. Toàn bộ trầm ngọc cốc bên ngoài rừng cây. Lập tức lâm vào huyết sắc. Mà ở trên phiến chiến trường này chỉ có Trần Khuyên địch vị trí bình tĩnh như trước. 20 vị hợp đạo tôn giả căn bản không xuất thủ trực tiếp hộ vệ ở Trần Khuyên địch một bên, hiệp trợ hắn thuế biến. Huyết linh lung. Long cốt đằng. Ngàn năm nhân sâm. Đông trùng hạ thảo. đủ loại linh dược một cách tiếp lấy một cách lăng vào bên trong tam mũi chân hỏa, trừ bỏ ngoài ra còn có đủ loại tiên thiên yêu thú thi thể liệt sĩ hổ phi thiên kim điêu võ huyền quy tam túc hỏa nha cũng là một cách tiếp lấy một cách ném vào lô đỉnh ngoài ra còn có đủ loại thần đan diệu dược hoàng huyết đan long nguyên đan kỳ lân tán toàn bộ đều là tăng trưởng tu vi thượng phẩm thần đan. Thậm chí còn có bộ phận là đan vương cấp bậc kỳ chân. Đồng dạng là một cái tiếp lấy một cái. phảng phất không cần tiền đồng dạng bên trong không ngừng ném vào lô đỉnh. Tam vị chân hỏa cháy hừng hực. Trần khuyên địch thân ảnh cũng dần dần hư ảo. Thay vào đó thì là cái kia màu trắng đen sen lẫn âm dương lô đỉnh. Đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên. Đem linh dược. Yêu thú huyết nhục. Đan dược. Toàn bộ dung luyện cùng một chỗ. Phun ra nuốt vào lấy ngập trời âm dương chi khí cùng thiên địa nguyên khí. Nhìn thấy cách này chấn nhiếp nhân tâm một màn, vô luận là ai trong lòng đều không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Nai Nai thuần dương cung thật là một đám chó nhà giàu. À, tùy hứ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 30 thân làm một cách đại phản phái. Sớm muộn phải bị nhân vật chính giết chết tồn tại. Trần Khuyên Địch vẫn luôn rất có ý thức nguy cơ Mặc dù cho tới nay hắn đều đang tránh cho cùng nhân vật chính sinh ra xung đột Còn lôi kéo mặt khác nhân vật chính tới làm hộ thân phù Nhưng là hắn biết rõ Mặc kệ lại thế nào tránh khỏi Đến cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thực lực của mình mới là lớn nhất bảo hộ Nếu như thực lực của mình không sánh bằng nhân vật chính Cái kia bất kể như thế nào đến cuối cùng vẫn là có khả năng bị nhân vật chính tiêu diệt cho nên cho tới nay trần khuyên địch đều ở ma luyện mình ở đồng cảnh giới phía dưới thực lực tối thiểu ở hợp đạo tôn giả cảnh giới trần khuyên địch có thể ngẩng đầu hớn ngực mà nói thực lực của mình tuyệt đối đạt đến nhân vật chính tiêu chuẩn lấy hạ khắc thượng không là vấn đề nhưng tương tự thực lực nếu như đến võ đạo tôn sư cảnh giới coi như không nhất định bởi vậy trần khuyên địch không thể chỉ truy cầu đơn giản đột phá hắn cần chính là loại kia đặc thù tiền đồ càng rộng lớn hơn có thể cùng nhân vật chính cùng so sánh đột phá loại này vượt mức bình thường đột phá ngay tại tôn sư chạy nước rút 300 ngày bản này từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được đến từ xuyên việt giả tiền bối thuần dương đạo tôn kỳ thư quả thật có chút đồ vật nhất là ở một trang cuối cùng có quan hệ đột phá tôn sư bộ phận ở nơi này thuần dương đạo tôn đưa ra một cách đột phá hoàn toàn mới phương thức mọi người đều biết võ đạo tôn sư muốn đột phá một cách là rõ ràng bản thân võ đạo một cái chính là đem võ đạo khắc sâu tại bản thân hợp đạo kim đan phía trên hai người thiếu một thứ cũng không được mà trước đó trần khuyên địch trạng thái chính là minh xác bản thân võ đạo Nhưng lại không cách nào đem khắc họa ở phía trên ghim đan tại cái kia trên cơ sở muốn đột phá. Có hai loại biện pháp. Một loại là mài nước công phu. Chậm rãi sử dụng thời gian đến mài. Cái kia sớm muộn có thể đột phá. Nhưng là loại này đột phá đối với Trần khuyên Địch mà nói là. Thực sự là quá mức bình thường. Một loại khác chính là Tông Sư chạy nước rút 300 ngày phương pháp. Nhân thể có đại dược. Vứt bỏ bình thường con đường hợp đạo kim đan Đem nhục thân xem như một khỏa kim đan dung luyện Sau đó đem bản thân võ đảo hoàn toàn dung nhập bản thân trong máu thịt Sâu tận xương tủy hỗn hợp nguyên thần Từ đó chế tạo ra một bộ tuyệt cường khủng bố nhục thân Loại này đột phá phương thức cũng không phải là lấy hợp đạo kim đan Hướng ra phía ngoài liên thông thiên địa Mà là trực tiếp đào móc nhân thể bảo khố Hướng vào phía trong đào móc tiềm năng. Căn cứ thuần dương đạo tôn suy tính. Một khi thành công. Đến lúc đó nguyên thần. Cương khí. Khí huyết sẽ hoàn toàn dung hợp. Cũng không phân biệt hai bên. Viên mãn không để lọt. Bất quá loại phương pháp này phong hiểm cũng viễn siêu bình thường. Không nói những cái khác. Loại phương pháp này đầu tiên cần phải làm là vỡ nát bản thân kim đan. Sau đó đem triệt để dung nhập nhục thân bên trong Sau đó lại cưỡng ép dung hợp nguyên thần Cương khí Khí huyết Đem triệt để dung luyện Dùng cách này đào móc nhân thể tiềm năng Phương thức quá mức bá liệt Một cái sơ sẩy liền sẽ triệt để phế bỏ Cho nên mới cần không ngừng đầu nhập đủ loại chân quý linh dược Huyết nhục Đan dược Dùng cách này duy trì thân thể sẽ không sụp đổ ầm ầm theo thời gian trôi qua, trần khuyên địch khí tức càng thêm cường thịnh, Đổ vào Linh Tuyền một vị hợp đạo tôn giả quát lớn. Sau đó một người khác thì là lấy ra một cái ngọc tỉnh bình, Đem đỏ ngầu nước Linh Tuyền đầu nhập âm dương lô đỉnh bên trong. Đây là thuần dương cung đặc sản thuần dương Linh Tuyền. Luyện đan luyện khí thời điểm đều sẽ sử dụng. Bây giờ bị hắn đầu nhập tam mũi chân hỏa. Đang lớn hỏa diễm xoạt xoạt xoa xoạt xoạt xoạt nhục thân dạng nứt từng vết nước ở trần khuyên địch trên thân lan tràn ra cùng nói là đang tu luyện đột phá không bằng nói là đang chế biến một khỏa nhân gian đại dựa thân làm lô chân hỏa làm công. kim đan làm than đài khí huyết làm đồng lấy thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết chân ý đem nhục thân xem như lô đỉnh chân hỏa xem như động lực Kim đan xem như nguyên vật liệu. Muốn dung luyện ra một bộ thiên hạ vô song thần khu nhưng cùng lúc đó. Tam mũi chân hỏa mang tới thống khổ cũng càng thêm kịch liệt. Hơn nữa loại đau nhức này không cách nào trừ khử. Không chỉ có tác dụng với nhục thân. Còn tác dụng với nguyên thần. Để cho người ta căn bản là không có cách chống cự. A a, Tầm mắt chạy không, vô tận quyền ý tràn ngập ở trần khuyên địch trong hai mắt. Mà đồng thời, toàn thân của hắn 720 cái khiếu huyệt đều ở chấn động, phản phất 720 miệng suối phun, đang không ngừng dâng lên lấy thần lực, gột rửa nhục thể của hắn, thậm chí xung nhập rất nhiều linh dược, huyết nhục, đan dược hình thành dược nơi bên trong, đem bao khỏa, hình thành một cái hình người lớn nhỏ kim sắc viên đan dược, mà ở hình người kim đan trung quanh. Trên cùng chính là một đôi thiết quyền phù văn. Tiếp theo là một chuôi tiên nhân kiếm Còn có đao thương côn khải rất nhiều hình tượng ký hiệu. Vây quanh kim đan lẫn nhau chiếu sỏi. Cuối cùng toàn bộ dung nhập trong kim đan. Theo những ký hiệu này dung nhập. Kim đan khí tức cũng càng thêm cường thịnh Ẩm Ẩm có đan hương điều tán. Long hổ hội tụ. Âm dương kết hợp lại oanh lại là một tiếng oanh minh. Vang dội hơn phân nửa chiến trường Cho dù là hợp đạo tôn giả đều là cảm thấy nhịp tim trì trệ Mà tu vi yếu võ giả càng là trực tiếp sắc mặt trắng nhợt Bị cái này nổ vang chấn động đến thổ huyết lui lại Ngay cả trong lúc kịch chiến hoàng xương thái tử đám người và bốn vị thuần dương cung lão nhân Đều là ngừng xuống dưới Đông đông đông trầm trọng tiếng tim đập liên tiếp vang lên Từ trong kim đan truyền ra Ngay tiếp theo đại địa đều ở đập theo nhịp. Thành công bốn vị thuần dương cung lão nhân thần sắc vui vẻ. Mong đợi nhìn xem hình người kim đan. Mà hoàng xương thái tử đám người lại là thần sắc khó coi. Nhất là hoàng xương thái tử. Sắc mặt càng là tái nhợt hết sức. Thật vất vả suốt quan. Càng là tử phụ hoàng nơi đó chiếm được nhiệm vụ quan trọng. Vốn dĩ nghĩ đến rửa sạch nhục nhã. Kết quả không nghĩ tới ngược lại bị bản thân địch nhân vượt qua rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Trần khuyên địch cảnh giới còn không bằng bản thân. Trong nháy mắt. Hắn lại để cho nhanh hơn chính mình đột phá đến võ đạo tông sư vô cùng nhục nhã hoàng xương thái tử khẽ cắn môi. cứng ếp đè xuống trong lòng cuồng nộ. Yên lặng cho tào công công liếc mắt ra hiểu. Mà cùng lúc đó. thời gian dần trôi qua trầm trọng tiếng tim đập dần dần trở nên đê mê, sau đó chậm dãi biến mất chỉ nghe một tiếng xoa to lớn hình người trên kim đan liền xuất hiện một đảo mắt trần có thể thấy vết sạn theo tới là như đại giang đông lưu đồng dạng huyết dị lưu đồng âm thanh còn có cuồng phong gào thép đồng dạng một hít một thở tiếng thành thuần dương cung đám người thần sắc biến đổi bọn họ biết rõ Lần này hẳn là công thành oanh kim đan vỡ vụn. Lộ ra một tòa thật to hắc bạch lô đỉnh. Sau đó lô đỉnh xúc lên. Âm dương nhỉ khí oanh minh. Trần khuyên Địch trực tiếp nhanh chân từ trong đó đi ra. Không có võ đạo tông sư khí tức. Cũng không có bất kỳ cương khí. Nguyên thần. Huyết khí hiền hóa. Nhìn qua liền phản phất một người bình thường một dạng. Da thịt giống như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc Mỹ ngọc đồng dạng không ti vết Có lồi có lóm thân thể tràn đầy lực lượng Mỹ cảm Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó Liền hấp dẫn chú ý của mọi người Dù sao cũng là vốn nha một phần nhỏ tiểu sư muội xấu hổ che mắt Đồng thời trợn to khả ái hai mắt Từ giữa ngón tay nhìn lén Mấy ông lão vội vã cuống cuồng mà tiến lên hỏi Đột phá trần khuyên địch gật đầu một cái Sắc mặt đỏ bừng từ trong túi chứ vật lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào. Sau đó vô ý thức sờ lên hắn đến eo tóc dài. Trần khuyên địch những nơi đi qua, bóng loáng êm dịu, hoàn mỹ không một tì vết. Ca múa nhạc tóc của ta đâu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 31 sờ lấy bản thân bóng loáng mượt mà đỉnh đầu. Trần khuyên địch thật sâu thở dài. Gặp vượt. cái này cùng trong tiểu thuyết viết không giống nhau a rõ ràng trong tiểu thuyết đột phá thuế biến thời điểm đều hẳn là ngay cả tóc cùng một chỗ thuế biến mới là kết quả đến phía bên mình mới bị tam vị chân hỏa đốt một lần tóc thế mà liền đốt sạch rồi thực sự là bất tranh khí bất quá nghĩ đến hẳn là còn sẽ mọc trở về a lắc đầu trần khuyên địch không còn xoắn suýt tóc vấn đề Mà là đem ánh mắt nhìn về phía hoàng Xương thái tử bốn người. Chợt chỉ thấy hắn nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi muốn chết như thế nào hoàng Xương thái tử lạnh rên một tiếng. Con ngươi đảo một vòng. Chợt lộ ra một bộ tàn nhẫn quyết tuyệt thần sắc. Chư vị. Chuyện cho tới bây giờ mọi người cùng sinh cộng tử. Chỉ có thể cùng nhau liều mạng. Toàn lực bộc phát. Dạng này mới có hy vọng xông ra nơi đây. Nếu không mọi người liền thật muốn cùng một chỗ táng thân ở chỗ này Thái tử Điện Hạ. Lão ngô nguyện vì Điện Hạ sông pha khói lửa Thái tử Điện Hạ. Thấy hoàng xương Thái tử hào sảng như vậy. Càng thấy đến tào công công mắt hổ dưng dưng bộ dáng Gia La cùng Sùng Minh cũng là lộ ra mấy phần vẻ cảm động. Chợt kiên định gật gật đầu. Đã như vậy. Vậy liền dứt khoát liều một phen chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Cũng không phải không còn gì khác tốt vậy chúng ta hôm nay liền đồng tâm hiệp lực một lần ha ha ha vừa dứt lời. Bốn người liền chủ động triển khai. Tu Vi yếu hơn Sùng Minh cùng Gia La trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Tất cả mọi người là kinh nghiệm giang hồ phong phú võ giả. Mặc dù trước kia cơ hồ không có chạm qua mặt. Nhưng ở bây giờ loại tình huống này. Tất cả mọi người rõ ràng. Nhất định phải để tương đối yếu võ giả đánh tiên phong. Dùng cách này tiêu hao địch nhân thực lực Sau đó lại từ thực lực càng mạnh võ giả giải quyết dứt khoát Mà trong bốn người Người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Hoàng Sương Thái Tử cùng Tào Công Công Hai người xuất thân Đại Chu Thực lực tự nhiên so giã lộ xuất thân Sùng Minh Còn có thân làm nhãn tuyến Gia La muốn mạnh hơn một bậc Gia La cùng Sùng Minh cũng minh bạch điểm này Sở dĩ chủ động đứng dậy Sùng Minh hai mắt đỏ như máu, vậy mà cái thứ nhất phát động tiến công Trên thực tế mọi người tại đây bên trong Sùng Minh chỉ sợ là hận nhất trần khuyên địch người Không nói những cái khác Bây giờ đang bị thuần dương cung đệ tử đổ sát đại đa số người Toàn bộ đều là hắn nhật nguyệt đàn đệ tử A Kết quả hiện tại Chỉ sợ là một cách đều không trốn thoát được Cái này làm sao có thể để hắn không hận cho nên sống chết trước mắt phía dưới. Sùng Minh cũng là đối bản thân vô cùng tàn nhẫn. Một chỉ vạch phá bàn tay. Tinh huyết cùng không cần tiền giống như điên cuồng tuôn ra. Mà song cùng Sùng Minh cương khí xung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một phương to lớn hồ nước lan tràn ra. Mà ở trên hồ nước, một vòng nhật nguyệt chậm rãi dâng lên. Rõ ràng là ngày xưa chỉ có ở Nhật Nguyệt Hồ mới có thể thấy được thiên địa kỳ cảnh Đây chính là sùng minh nắm giữ võ học mạnh nhất Ngày xưa sáng tạo Nhật Nguyệt đàn lão tổ khai sáng bí thuật Tái hiện cái kia nguy nga thiên địa kỳ cảnh Mượn nhờ thiên địa lực lượng trấn áp địch thủ Mọi việc đều thuận lợi Cho dù là bốn vị kia xuất từ thuần dương cung lão nhân Thấy một màn như vậy sau cũng là âm thầm cảm khái Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia a, không nói những cái khác. Liền sùng minh chiêu này, ở đây bốn vị trong đám người cũ liền không có một cái có nắm chắc đỡ được. Dù sao bọn họ đều là đời trước lão nhân, vẫn là không có gì thiên phú một loại. Bây giờ xem như võ đạo tông sư, khí huyết cũng suy bại không ít, đã không còn đỉnh phong, mà Nhật Nguyệt đàn chủ lại là chính vào tráng niên, lại thiêu đốt tinh huyết liều mạng, Cho nên một kích này uy lực tuyệt đối vượt qua phần lớn võ đạo công sư. Nếu là lần này thật làm cho hắn chạy ra ngoài. Chỉ sợ ngày sau thật đúng là sẽ trở thành một không nhỏ tai họa. Mọi người chuẩn bị một chiêu này chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ. Cho dù là bị chút vết thương nhỏ cũng phải đem đỡ được không sai. Tuyệt đối không nên cậy mạnh đây là đối phương bắt đầu liều mạng. Chỉ cần cản lại. Có khuyên địch phối hợp. bọn họ nhất định không là đối thủ của chúng ta không đợi bốn vị lão nhân nói xong đột nhiên một cố kinh khủng tinh thần ba động liền từ trong cõi u minh cuốn tới cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhưng lại phảng phất không chỗ nào không có mặt ánh sáng một dạng rộng rãi bá đạo nóng bỏng trong nháy mắt liền vượt qua bốn người bọn họ ngăn tại sùng minh trước mặt Theo tới còn có một đạo thon dài trẻ tuổi thân ảnh. Trần Khuyên Địch một giây sau. Ở bốn vị lão nhân rung động nhìn soi mói. Trần Khuyên Địch trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Oanh đầu đội trời nổ tung. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch toàn thân 720 khiếu huyệt oanh minh. Từng đạo từng đạo thần quang từ đó phun ra ngoài. Ở trên đỉnh đầu của hắn ngưng ghét. Hình thành một tôn kim quang vạn trưởng bảo tháp 9 tầng. Cái kia trên bảo tháp còn chảy xuôi màu lưu ly tam vị chân hỏa. Để lộ ra một cỗ phá hết phương pháp ý cảnh. Vô lượng quang minh tháp đây là trần khuyên địch bản mệnh công pháp biến thành. Từ quyền ý của hắn thôi động. Tăng thêm bị khống chế tam vị chân hỏa. Lúc này mới chân thực hiện hóa ra ngoài. phảng phất một tòa chân chính bảo tháp đứng ở trong hư không. Quyền ý ra thân. Vô số phù văn rơi vào trần khuyên địch thân thể. Lộ ra kim sắc ánh sáng. Bây giờ ở Trần Khuyên địch quyền kình dưới sự thúc giục. Vô lượng quang minh tháp tít quay tít động. Tính cả Trần Khuyên địch cùng một chỗ. phảng phất một viên hảo dương miệng lớn. Trực tiếp vọt vào sùng minh đánh ra bên trong Nhật Nguyệt hồ. Những nơi đi qua hồ nước bốc hơi. Nhật Nguyệt giữa trời vẫn lạ. Căn bản ngăn không được Trần Khuyên địch cái này phong mang lộ ra một quyền mà xông phá Nhật Nguyệt hồ về sau. Lại đón nhận Gia La một kích toàn lực. Đồng dạng là thiêu đốt tinh huyết. Gia La trực tiếp dùng cái này đốt thánh hỏa. Hóa làm một bức tượng thần pháp ấm. Giống như một tòa núi nhỏ hướng về Trần Khuyên địch đầu trên không rơi đập. Kết quả bị Trần Khuyên địch nhịp thế mà lên. Hung hăng va chạm cả tòa tượng thần giữ vững được không đến ba cái hô hấp. Ngay tại Trần Khuyên Địch một cái đụng này phía dưới ấm vang nổ tung hai vị võ đạo Tông Sư liều mạng một đòn. Liền Trần Khuyên Địch nghiêm túc một quyền đều ngăn không được bốn vị trưởng lão. A ngay mới vừa rồi. Bọn họ còn đang kinh hãi tại Trần Khuyên Địch một mình xuất thủ. Cảm thấy hắn quá mức khinh thường. Liền vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ một lần. Sau đó một giây sau. Trần Khuyên Địch liền một quyền đại hoạch toàn thắng. Thậm chí nhìn hắn bộ dáng kia Rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực Thần sắc càng là vô cùng dễ dàng Cái này Chỉ có thể nói không hổ là tôn chủ nghĩa từ sao Ánh mắt của tôn chủ vẫn là trước sau như một tốt Nhưng đây cũng quá khoa trương Thật sự là Bốn người tướng mạo dò xét Chợt riêng phần mình lộ ra mấy phần cười khổ Nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kính ý Thân làm thuần dương cung lão tiền bối Bọn họ trước đó đối Trần Khuyên Địch Càng nhiều là một loại trưởng bối lấy vãn bối cảm giác Nhưng là bây giờ Bọn họ trong ánh mắt so trước đó càng thêm mấy phần tán thành Tán thành người tuổi trẻ trước mắt này Chính là thái hoa tiên nhân khâm định thuần dương cung đời sau trưởng giáo đương nhiên lúc này Trần Khuyên Địch hoàn toàn không phát hiện nhà mình trưởng bối ánh mắt. Đánh bại Gia La cùng Sùng Minh về sau. Trần Khuyên Địch ánh mắt trực tiếp rơi ở có hay không xuất thủ Hoàng xương Thái tử Tào Công Công trên người. Mà Hoàng xương Thái tử cùng Tào Công Công thì là Trần Khuyên Địch lần này tính ngươi thắng. nhưng là chớ đắc ý lần gặp mặt sau ta cũng sẽ đột phá võ đạo tông sư đến lúc đó chúng ta lại đến nhất quyết thắng bại cái gì phát ra kinh sợ tiếng không phải trần khuyên địch mà là ngược lại ở một bên gia la cùng sùng minh mà đối với bọn họ ánh mắt hoàng xương thái tử cũng chỉ là mỉm cười tạ hai vị không có các ngươi ta cũng không có thời gian kích hoạt miễn tử kim bài xem như báo đáp Chờ ta sau khi trở về nhất định sẽ cho các ngươi đốt vàng mã. Hoành xương thái tử vừa chắp tay. Cứu không được. Chờ chết a. Cáo từ tạo công công khẽ gật đầu. Thái tử nói rất đúng. Không cứu nổi. Cáo từ vừa dứt lời. Một vệt kim quang liền từ hoành xương thái tử trong ngực bắn ra. Sau đó xuyên thủng hư không. Đem hắn cùng tạo công công hai người cùng nhau mang đi ra la cùng sùng minh. Vinh A V ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 32 nhìn một chút hoàng xương thái tử cùng tạo công công biến mất địa phương. Trần khuyên địch câm thế nào miệng. chợt lại nhìn về phía đã bị mình đánh mình đầy thương tích. Miệng. Phun máu tươi sùng minh cùng ra la. Thất bại. Biết rõ vì sao thất bại sao thật làm cho ta hay các ngươi cảm thấy bi ai trần khuyên địch lời nói cay nghiệt lại bén nhọn. Tăng thêm hắn dùng thần sắc khinh bỉ. sùng minh cùng gia la lập tức khí cấp công tâm. Con mắt đảo một vòng. Tại chỗ liền trực tiếp giúp hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy trần khuyên địch lại là một trận khinh bỉ. Chợt đối bên cạnh chư vị thuần dương cung đệ tử còn có các trưởng lão nói ra. Đem bọn họ lưu lại đây đi. Tỉnh lại sau hào hào khảo vấn. Không có phát giác được thuần dương cung đám người thái độ cung kính. Trần khuyên địch trực tiếp nhanh chân đi đến trầm ngọc Cốc phía trên. Nhìn xuống cái kia Phật quang lượn quanh thiên thủ thiên nhãn quan âm. Nếu như đoán không lầm. Trần tiêm tiêm các nàng mặc dù có thể ở hoàng xương thái tử bọn họ dưới tay chạy ra phù không chiến hạm. Phải có hơn phân nửa công lao phải quy công cho huyền lưu ly. Lấy nàng chân nhân bảng hàng đầu thực lực. Tăng thêm Phật môn nội tỉnh. Mới có thể làm đến loại chuyện này. Xuất phát từ điểm này Trần Khuyên Địch cảm thấy huyền lưu ly gia hỏa này Mặc dù cùng Tần Thiên Hoàng một dạng không thể nói lý Nhưng so Tần Thiên Hoàng mạnh hơn nhiều Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Đây không phải một cái cơ hội tốt ngàn năm một thủ sao Trần Tiêm Tiêm bị nhốt trầm ngọc tốc Mặc dù là nhân vật chính cho nên khẳng định không ra được sự tỉnh Nhưng ở thời khắc mấu chốt này Ta chân Đạp Thất Thải Tường Vân như thiên thần hạ phàm đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng cứu nàng tại trong nước lửa một trận này thao tác xuống dưới trần tiêm tiêm còn không phải vạn phần cảm tạ mình sau đó bản thân liền có thể thừa cơ cùng nàng tạo mối quan hệ tận lực bồi tiếp hóa can qua làm ngọc bạch từ đó vượt qua nhân vật chính thiên đoàn nhất gia thân thật vui vẻ qua tết cuộc sống tốt đẹp ta thực sự là thật tài tình tốt hiện tại liền bắt đầu hành động trần khuyên địch sờ lên trầm ngọc tốc phía trên phật quang kết giới chợt đấm ra một quyền Cách này phật quang kết giới còn ngoài ý liệu kiên cố trần khuyên địch xuất liên tục mấy quyền lúc này mới đem toàn bộ phật quang kết giới đánh nát lộ ra trầm ngọc tốc phía dưới cảnh tượng Tiên thủ Thiên Nhãn Quan Âm cũng là tiêu tán theo Tiêm Tiêm sư mũi ta tới cấu ngươi rồi trầm ngọc cốc trung ương. Huyền Lưu Ly thần sắc an tường yên tĩnh, chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh. Mà ở trên người của nàng, trước đó một thân áo tơ trắng áo bào trắng đã sớm đổi xuống, thay vào đó thì là một kiện trang sức Phật môn thất bảo, có hoàng kim, mã não, bạch ngọc trang sức Lấp lói ngũ sắc quang hoa tối gấm trăng Chính là cái này thất bảo tối chứa đem huyền Lưu Ly Phật Quang tăng phúc mấy lần Lúc này mới tạo thành cái này bao phủ toàn bộ trầm ngọc cốc Phật Quang ghét giới Không có nó Dù cho lấy huyền Lưu Ly tu vi Chỉ sợ cũng ngăn không được hoành xương thái tử đám người Càng không có khả năng một mực kiên trì đến bây giờ Bất quá bây giờ cũng đã đến cực hạn Huyền lưu ly cúi đầu nhìn về phía chính gối lên trên đầu gối mình trần tiêm tiêm mỉm cười. Tiêm tiêm thí chủ ngược lại là tốt phúc nguyên. Mặc dù bị thương nguyên thần. Nhưng lại Phật tính dấu xếm. Tin tưởng thức tỉnh về sau tất nhiên sẽ có một phen hoàn toàn mới kỳ ngộ. Tu vi nâng cao một bước. Dù cho bần ni ở nơi này viên tịch. Tin tưởng nàng cũng có thể thay thế bần ni. Trở thành ta Phật môn tương lai ngôi sao mới. kể từ đó cũng không uổng bần ly phí sức nhọc nhằn đến đây huyền lưu ly hít sâu một hơi lần thứ hai nhắm mắt lại chuẩn bị bắt đầu thiêu đốt tinh huyết suy trì kết giới bản thân xuất thân đặc thù từ phương trưởng sư huyên đưa vào phật môn đời sau từ nhỏ đã nghiên cứu phật kinh tu luyện võ tông cho đến ngày nay cũng có hơn 10 năm chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút Sinh hoạt cũng không tránh khỏi nhiều hơn mấy phần không thú vị Vu lượng thọ Phật Huyền Lưu Ly ở thầm cười khổ Đây chính là đại bất kính tu Phật chỗ nào có thể sử dụng không thú vị để hình dung Bất quá chuyện cho tới bây giờ đều nhanh chết rồi Tự suy nghĩ một chút hẳn là cũng không thành vấn đề A mỗi ngày ăn chay lễ Phật Ban đầu còn tính là thích thú Nhưng theo thời gian trôi qua Dần dần biến thành thường ngày công khóa một dạng hành động cùng một vật nhìn ngàn vạn lần Trung Quy vẫn là sẽ cảm thấy mấy phần không thú vị Có lẽ là bản thân tính tình nhảy thoát Cũng có thể là bản tính như thế có lúc Huyền Lưu Ly cũng muốn làm chút không phù hợp cương thường sự tình Tỉ như Tìm người hung hăng đánh một chầu Hung hăng hiếu chiến không phải người tu Phật vốn có ý nghĩ Nhưng huyền Lưu Ly chính là phóng chế không nổi bản thân. Trước đó ở Tây Cương đảo gặp được Trần Khuyên địch thời điểm. Kỳ thật huyền Lưu Ly liền đặc biệt muốn cùng hắn đến một trận thoải mái đầm địa tử chiến. Nhưng là cuối cùng. Huyền Lưu Ly vẫn là đè ném xuống bản thân. Vô lượng thọ Phật, ngã Phật từ bi, võ công không nên vì thỏa mãn tư dục mà sử dụng. Hầu, đáng tiếc trước khi chết không thể đến một trận thoải mái đầm địa chiến đấu. huyền lưu ly chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem đỉnh đầu phật quang kết giới trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ cũng có lẽ là mấy phần may mắn a nàng nghĩ như vậy đến vô lượng thọ phật bần ni một đời cầm giới tu phật kiềm chế bản thân bản tính rốt cuộc là đúng hay sai ầm ầm còn chưa chờ huyền lưu ly tiếp tục suy nghĩ một tiếng oanh minh liền từ đỉnh đầu truyền đến Trong nháy mắt liền liên lụy đến huyền Lưu Ly. Trực tiếp cắt sức nàng thiêu đốt tinh huyết cử động. Một cố tràn trề đại lực âm vang mà tới. Thậm chí tách ra đỉnh đầu nàng thiên thủ thiên nhãn quan âm. Mang theo đầy trời quang rơi vào trầm ngọc cốc bên trong. Hầu huyền Lưu Ly mờ mịt ngẩng đầu. Ánh nắng rơi vào trong cốc. Trong ánh mặt trời nổi bật một bóng người cao lớn. Chân đạp thất thải tường vân. Lưng tựa đại nhật quang luôn. Nhất là cái kia sáng loáng đầu chọc Là đẹp trai như vậy Đúng là hắn Một đòn liền xông phá bản thân toàn lực chống lên Phật Quang ghét giới Là ai huyền lưu ly dốc hết toàn lực trợn to hai mắt Nhưng lại thấy không do tướng mạo của đối phương Chỉ có thể nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến Ta tới cứu ngươi tới cứu ta làm sao có thể trong môn sư thúc không có khả năng nhanh như vậy đến hơn nữa cái này trang nghiêm bộ dáng cái kia sáng loáng đầu trọc, cái kia thất thải tường vân cái kia đại nhật quang luôn còn có lực lượng kinh khủng này chẳng lẽ là phật tổ cảm ứng được bần ni suy nghĩ thế là đặc biệt phái kim thân la hán xuống tới 000. không không không không đạo lý cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra huyền lưu ly nháy nháy mắt Si ngốc nhìn xem phía trên càng ngày càng gần thân ảnh. Nàng lập tức đốn ngộ. Đây chính là duyên phận A Bần Ni trước khi chết cảm ngộ bản thân kiềm chế bản tính. Không rõ rốt cuộc là đúng hay sai. Kết quả bản thân lập tức liền được cứu. Điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ ngã Phật cũng cảm thấy mình kiềm chế bản tính là sai cho nên cho mình làm lại một cơ hội duy nhất thì ra là thế thì ra là như vậy A vô lượng thọ Phật. Bần ly rốt cuộc hiểu rõ. Huyền lưu ly chắp tay trước ngực. Khẽ quát một tiếng Phật hiểu. Chợt rốt cuộc nhìn không được kết giới bị kích phá. Pháp tướng phá toái trọng thương. Cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà đổi thành một bên trần khuyên địch thì là vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem lấy đầu đập đất huyền lưu ly. Ra hỏa này chuyện gì xảy ra vừa rồi còn rất tốt. Đột nhiên lập tức liền hướng về ta đụng tới. May mà ta lẩn tránh nhanh. Bằng không thì liền bị đập đến. Bất quá trợt Trần Khuyên Địch liền thấy một bên té xỉu Trần Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm Sư mũi ca múa nhạc. Ngất đi vậy ta ca múa nhạc trang bức cho ai nhìn a. Một chút có tính chấn động hiệu quả đều không có ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. 16 chương 33 Tiêm Tiêm Sư mũi Tiêm Tiêm Sư mũi Trần Khuyên Địch nhẹ nhàng lung lay Trần Tiêm Tiêm bà vai. Khá là khẩn trương nói ra. Mà Trần Tiêm Tiêm nhưng như cú chỗ ở trong hôn mê. Không có phản ứng. Rõ ràng toàn thân cao thấp không có bất kỳ vết thương. Nhưng lại lâm vào trong hôn mê nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm chặt Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuyên địch trong lòng đột nhiên sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Nếu như ở thời điểm này, ở cách địa phương này đem Trần Tiêm Tiêm giết. Vậy có phải hay không là có thể tránh khỏi 5 năm về sau bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát số mạng không Không không thể nào Trần Khuyên địch bỗng nhiên lắc đầu. Cường ngạnh đem cái này nguy hiểm ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đây? Đây chính là nhân vật chính A. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền giết rơi. Nhất định sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng. Nhất định sẽ xảy ra ngoài ý muốn ta sao có thể giết nhân vật chính đây Sinh ra cái ý niệm này thời điểm liền thua không sai nhất định là như vậy không sai Không đi càng sâu suy nghĩ Trần Khuyên Địch trực tiếp đem ý nghĩ này quên sạc sành xanh Người tới nhóm lớn thuần dương cung võ giả theo sau Ba quát bốn vị kia mặc dù khí huyết suy bại Nhưng vẫn như cũ có võ đạo tông sư tu vi thuần dương cung lão người Cũng là đối lấy trần khuyên địch cung kính thi lễ. Dương trùng cùng lạc sư muội cũng không thấy. Tiếp tục thả ra tin tức. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới các nàng. Còn có chạy trốn hoàng sương thái tử hai người. Hành tung của bọn hắn ta cũng phải biết. Để lục phiến môn ở Tây Cương đảo phân bộ cũng hành động. Còn có bách hiểu sinh đây toàn bộ phân phó xuống dưới nắm cả trần tiêm tiêm đầu gối cùng cái cổ. Trần Khuyên Địch trực tiếp đem hắn bế lên Sau đó lại nhìn một chút một bên đắc hôn mê huyền lưu ly Chợt hướng về đối phương chép miệng Cái kia Bên này vị này cũng rất trọng yếu Là Phật môn nhân vật trọng yếu Các ngươi tìm một vị nữ để tử đem nàng nhất trở về đi Minh Bạch Nhìn xem trong ngực Trần Tiêm Tiêm Trần Khuyên Địch cuối cùng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa nhấc lên tinh thần. Chỉ tìm về một cái. Như thế vẫn chưa đủ. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư còn không có tìm tới. Dương Trùng còn tốt. Dù sao cũng là nhân vật chính. Nhưng là Lạc Tương Tư không phải a cũng không biết nàng. Hiện tại thế nào còn có Phượng Tiên Sư muội cũng phải Thánh Hỏa lịch luyện làm sao còn không có kết thúc. Đúng lúc này. Một vị thuần dương cung đệ tử đột nhiên chạy tới. Lớn tiếng nói. Thiếu trưởng giáo chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì là bái hỏa giáo tin tức bên kia truyền đến. Nói là phượng tiên sư tỷ đi ra trần khuyên địch. Trùng hợp như vậy hiện tại liền trở về Tây Cương đảo biên giới. Quan sơn. Đối với Tây Cương đảo đại đa số người mà nói. tọa này độ cao so với mặt biển miễn miễn cứng cứng sơn phong trước đây không lâu vẫn là không có tiếng tâm gì. Nhưng đoạn này thời gian. Một phối này cơ hồ là người ta cấp ngập. Không biết bao nhiêu võ giả từ ngũ hồ tứ hải tụ tập mà đến. Chính là vì thấy ngọn núi này diện mạo mà nguyên nhân cuối cùng. Tự nhiên không phải là bởi vì ngọn núi này bản thân. Mà là bởi vì trên ngọn núi này người. Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ Mấy ngày trước, chính là vị này giang hồ ít ở đỉnh cao cường giả, tự mình treo kiếm sơn đỉnh, lập xuống phong giới kiếm quang, ngăn cản trung nguyên võ giả tiến vào tây cương đạo. Vẹn vẹn một câu, liền để trung nguyên võ lâm vô số hào cường thế lực, không dám vượt lôi trì một bước, có thể thấy được hắn độc bộ thiên hạ kinh khủng thực lực, tục ngữ nói núi không ở cao có tiên tắc linh. Bây giờ dùng tải cách này quan sơn bên trên cũng coi là đáng mặt. Nguyên bản thông thường quan sơn. Từ khi ninh thiên cơ sau khi đến. Cả ngày kiếm khí vần quanh. Đao tước diều đục. Lúc này mới bất quá mấy ngày. Cả tòa núi liền lộ ra phong mang tất lộ. Kiếm khí trùng tiêu. Số ít kiếm khách chỉ là đứng xa nhìn sơn hình. Liền có thể đốn ngộ kiếm pháp. Dù cho không phải kiếm khách cũng có thể từ đây suy ra mà biết tu vi thể ngộ nâng cao một bước Nguyên nhân chính là như thế Mới có càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập ở nơi này quan sơn phía dưới Giống như triều bãi đồng dạng Mà giờ này khắc này quan sơn đỉnh núi phía trên Đột phá nhìn xem vừa mới tin tức truyền đến Ninh thiên cơ bỗng nhiên cười một tiếng Không tệ không tệ Khuyên địch không hổ là nghĩa tử của ta Tu vi kiệt xuất không nói, bây giờ càng là đột phá đến võ đạo tông sư, thành tựu như thế phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có đạo môn tiểu quái vật kia có thể đánh đồng với nhau rồi, a hơn nữa ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ha ha ha tốt không sai, thực sự là con trai ngoan của ta. An Ninh Thiên Cơ xứng sờ, sau đó bắt đầu lật xem một phần khác tin tức. phía trên ghi lại thì là trần khuyên địch đột phá quá trình cụ thể, cùng dựa theo hắn phân phó, tổng cộng tiêu hao hết đủ loại linh đan diệu dược, chân quý dược liệu, yêu thú huyết nhục, liên tiếp con số sắp xếp sắp xếp bày ra xuống tới một trang này, thấy vậy ninh thiên cơ sắc mặt là tinh chuyển nhiều mây, nhiều mây chuyển âm, âm chuyển mưa rào, mưa rào chuyển mưa to, Cái này nhịp tử đột phá cái võ đạo tông sư mà thôi dùng tài nguyên thế mà đều sắp tới đột phá hỏa luyện kim đan trình độ dựa vào tuổi còn nhỏ liền phá của như vậy. Chờ hắn trưởng thành bản thân làm sao yên tâm đem thuần dương cung giao cho trên tay của hắn trở về nhất định phải hào hào sửa chữa hắn một trận lúc này. Vừa mới đột phá võ đạo tông sư. Đại bại cường định. Đắc chí vừa lòng trần khuyên định. Bỗng nhiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh. gặp việc cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa ở sau lưng nguyền rùa ta phát hạ hít sâu mấy hơi ninh thiên cơ lúc này mới cuối cùng từ thịnh nộ bên trong khôi phục lại chợt nhìn về phía một bên trên núi rừng cây nhỏ nếu đã tới vậy liền ra đi trốn trốn tránh tránh cũng không phải ngươi yêu thích ạ vô lượng thọ phật không có thịnh đại phô trương cũng không có cái gì phật quang chiếu giỏi ba ngàn dặm thanh thế từ không dập sờn một vị lão hòa thượng cứ như vậy trực tiếp từ không có một bóng người rừng cây nhỏ phía trên đi ra hoàn toàn thoát khỏi sức hút trái đất cứ như vậy từ không trung đi từng bước một đến quan sơn đỉnh núi phía trên ninh thí chủ đã lâu không gặp ít đến ninh thiên cơ bạc đối phương một cái đúng là đã lâu không gặp huyền không làm sao ngươi nghĩ đi tây cương đạo ta phật môn có một vị đệ tử cũng mất đi liên hệ Không cho phép đi. Ninh thiên Tơ chừng huyền không một cái. Không khách khí chút nào nói ra. Ta thuần dương cung ba vị đệ tử mất liên lạc. Còn có một vị đệ tử bị triều đình tính toán rơi xuống bái hỏa giáo một bên kia. Hiện tại ta rất phiền. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Bằng không thì ta sẽ phải rút kiếm giết người. Không sao. Huyền không mỉm cười, ngươi chặt bất tử bần tăng, ninh tam kiếm. Thân làm năm đó cùng Ninh Thiên Cơ bối phận võ giả. Huyền không tự nhiên so ngoại nhân hiểu rõ hơn Ninh Thiên Cơ một chút. Gia hỏa này nhìn qua vân đảm phong khinh. Trên thực tế nhất là sắm thúi cực kỳ. Một khi nói đến đánh nhau. Lập tức liền là toàn lực ba kiếm. Đánh được đúng là thế lực ngang nhau đối thủ. Đánh không được tự nhiên là bị chặt chết. Một chút mặt mũi cũng không cho. Kết quả bởi như vậy. trên giang hồ tự nhiên khắp nơi đều ở truyền văn ninh thiên cơ ba kiếm bổ ra đại trận ninh thiên cơ ba kiếm chặt đức quang minh đỉnh ninh thiên cơ ba kiếm ha ha ha nghe vào đặc biệt ngưu bức trên thực tế ở đồng cảnh giới võ giả xem ra nhất là dám thối bất quá tự nhiên cho hắn lấy một ninh tam kiếm dịp hào ngươi nói cái gì thấy huyền không trực tiếp bóc người ngắn ninh thiên cơ lập tức nhíu mày vương nhị cẩu Ngươi có gan lặp lại lần nữa Phật môn phương trưởng huyền không? Xuất thân tu vi sơn chân núi bên cạnh một chỗ thôn trang nhỏ. Khi đó tương đối lưu hành tên xấu dễ nuôi thói quen. Chỗ lấy huyền không xuất ra trước tục xanh cũng tương đối đơn giản một mạc. Tràn đầy hương thổ phong tình. Phóng nhãn thiên hạ. Biết rõ cái tên này người bất quá năm ngón tay số lượng. Đáng tiếc chính là Ninh Thiên Cơ chính là một người trong đó. Huyền không mặt lập tức đen hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời. Quan sơn đỉnh núi phía trên. Cuồng phong gào thét, Lôi minh trận trận. Hai đại cường giả tối đỉnh ở giữa bầu không khí cũng càng thêm hiểm áp đổi tên thành ngô không huyền không nhé. Ngô không nghe cứ kỳ kỳ co ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 34 ninh thiên cơ cùng huyền không cùng nhìn nhau. Riêng phần mình khí thế trên người cũng bắt đầu đề cao. ầm ầm hư không sinh lôi kiếm minh chận chận huyền không hai mắt dần dần bị phật quang màu vàng bao phủ mặc dù vẫn như cũ người mặc áo vải nhưng trên người uy nghiêm lại là càng thêm nặng nề đỉnh đầu càng là mây đen bao phủ lôi long chập trùng trong lúc nhất thời vậy mà bao trùm hơn phân nửa quan sơn phảng phất thiên phạt giáng lâm đồng dạng mà đổi thành một bên Ninh thiên cơ thì là mở mắt ra. Xuyên thấu qua tầng kia tầng mây đen. Hắn có thể nhìn thấy trên không trung. Một tôn hoành khóa hơn phân nửa chân trời nửa người Phật tượng. Chính sừng sững ở trong hư không. Lặng lặng nhìn xuống bản thân. phảng phất một giây sau thì sẽ một trường vỗ xuống. Đem chính mình triệt để trấn áp. Đại nhật như lai kim thân Phật môn tầng không. Một thân tu vi vượt qua hỏa luyện kim đan. Chỉ là suy nghĩ khẽ động liền để thiên địa vì đó hô ứng khá há cười như điên một tiếng Ninh thiên cơ trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông Trên thân kiếm hai cái chữ triển quang mang thiểm thước Rõ ràng là thượng cổ tiên tần niên đại thời điểm Nhân tộc tiên tổ dùng để miêu tả thiên địa lực lượng văn tự Nó hàm nghĩa là Thiên hạ thiên hạ kiếm tuyết bạch trường kiếm giữa trời vạch một cái Kiếm khí trùng tiêu ba ngàn trực tiếp liền tách ra mây đen đầy trời, ngay cả cái kia như ẩm như hiện kim thân phật tượng đều tùy theo lui lại nửa bước, vì kinh khủng kiếm khí cột sáng nhường đường ra. trong lúc nhất thời toàn bộ quan sơn đều ở chấn động, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng. thiên hạ kiếm, hảo một cách thiên hạ kiếm, quả nhiên được xưng tụng thiên hạ vô song chuôi này thiên hạ kiếm, chính là ninh thiên cơ xuất đạo tới nay bội kiếm. Ban đầu bất quá là một chuôi Ninh Thiên Cơ từ tiệm đồ cổ đãi đến kiếm sắt. Nhưng đi theo Ninh Thiên Cơ từ thời tuổi trẻ đến tung hoành thiên hạ, đại đại tiểu tiểu tử chiến mấy trăm trận, Gáy lại đúc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đi đến một bước này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm bản thân chính là một chuôi thiên hạ kiếm. Nhưng nếu là bị Ninh Thiên Cơ nắm ở trong tay, đây chính là một chuôi thiên hạ vô song kiếm bởi vì Ninh Thiên Cơ Mới hiện lên rõ vô song đến con lửa chọc xem kiếm vô lượng thọ Phật Ninh Thiên Cơ xuất thủ trước Bước ra một bước Kiếm khí ngưng ngừng lại hư không Trong lúc nhất thời huyền không Trên núi rừng cây Chân núi vô số võ giả Bụi đất Cỏ dại trùng thú Thậm chí ngay cả vô hình không khí đều ngưng ghét lại Toàn bộ thời không đều bị một cố vinh khủng kiếm ý định ở một sát na này Mà ở thời điểm này đứng im tính mịch không gian Chỉ có Ninh Thiên Cơ một người tại hành động xuất kiếm để nhất kiếm chém bổ xuống đầu Rõ ràng là sắc bén trường kiếm Lại xuyên ra khí thế thái sơn áp đỉnh Phản phất đánh xuống không phải một thanh kiếm Mà là một tòa thái cổ thần sơn kiếm thứ hai hoành không chém một cái Hướng về huyền không bên bụng chạm đi lên Lưới kiếm bạc quang nhấp nháy Sát khí ác liệt phản phất một bức tường đập vào mặt kiếm khí xé sách tư không kiếm thứ ba hướng lên trên dài xoa Công kích trực tiếp huyền không hạ thể Mặc dù có chút vô sỉ Nhưng một chiêu này từ trước đến nay hiệu quả cực sai Không chỉ có cực cao tinh thần hiệu quả Còn có kinh khủng lực uy hiếp Mỗi một kiếm bổ ra Ninh thiên tơ đều ở ngừng lại thời không bên trong lưu lại một đảo thân ảnh Ở đỉnh đầu của hắn Một mai hình kiếm nguyên thần kim quang vạn trưởng Chính là nó định trụ thời không. Để không tùy ý ninh thiên cơ hướng về phía hắn đánh ra ba kiếm. Nhưng lập tức lợi dụng ninh thiên cơ tu vi. Ba kiếm chính là cực hạn. Quanh kiếm ý tiêu tán, một giây sau, ngừng lại thời không liền khôi phục nguyên trạng. Kiếm khí tới người huyền không dâu tóc đều dựng. Thần quang lượn quanh trong hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm. Nhưng nhìn khuôn mặt biến hóa liền biết. Hắn hiện tại nhất định ở trong lòng giận mắng. Ninh thiên cơ âm hiểm. Tiểu nhân chặt đầu khom lưng còn chưa tính. Lại còn như trợ búa tiểu nhân đồng sản đánh hạ ba đường huyền không gầm lên một tiếng. Phật hiệu tuôn trào ra. Đến thân ba thanh trường kiếm quả thực là định chỗ chốc lát. Vì hắn tranh thủ được đầy đủ ứng đối thời gian. ninh tam kiếm tiếp bần tăng một trưởng ầm ầm kim quang phản trưởng đất bằng lên huyền không đưa tay đẩy trên tay phân tay lít nha lít nhít giống như từng đạo từng đạo phản văn khuyết tán ra hóa thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng ấm đem tất cả kiếm phí kiếm ảnh toàn bộ thu nạp trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong quang cầu linh sơn một tòa trên núi phật tổ giảng đạo phật đà dập đầu Bồ Tát nói nhỏ, rõ ràng là một tòa đại thừa Phật quốc Đại Nhật Như Lai thần trưởng một trưởng vỗ ra. Quả thực phản phất một tòa to lớn Phật quốc toàn bộ hướng về ninh thiên cơ rơi đập đối mặt cách này kinh khủng một trưởng. Ninh thiên cơ mặt không đổi sắc, tùy ý trưởng phong suy phất tóc dài. Một kiếm nhắm thẳng vào huyền không bàn tay, trong chốc lát kiếm ý tuôn ra. Tiên nhân chỉ đường kiếm quang những nơi đi qua. chính là một đầu vũ hóa phi tiên thông thiên đại đạo trong nháy mắt liền xuyên qua ra đại thừa Phật thiên diêu địa động cả tòa quan sơn rung động kịch liệt ở hai người giao thủ trong dư âm lung lay sắp đổ thẳng đến hai người đồng thời thu công về sau mới xem như dần dần ổn định lại vu lượng thọ Phật Huyền không cùng Minh Thiên cơ đều thối lui một bước chợt lẫn nhau nhìn chăm chú vào hai bên Ninh tam kiếm ngươi quả nhiên kỳ tài ngút trời Tu vi so với 30 năm trước vẫn có rõ ràng tiến bộ Là dù sao ta là thiên tài nha Ninh thiên cơ nhìn xem huyền không Gương mặt trào phúng So với ta Huyền không ngươi một năm một khỏa trí tuổi quả Tu luyện lâu như vậy mới đến ta cách này cảnh giới Ngươi có phải hay không quá quỷ một cách này tài nguyên nếu là đưa cho ta Lúc này nói không chừng đã trở thành hàng thật giá thật võ lâm chí tôn. Vô lượng thọ Phật, đây chính là người duyên phận, không được cứng cầu. huyền không mặt không đổi sắc. Hoàn toàn không có bị Ninh Thiên Cơ khiêu khích cho ảnh hưởng. Mà là chắp tay trước ngực. Tiếp tục nói. So với những cái này. Ninh Tam Kiếm. Bái hỏa giáo sự tình ngươi rốt cuộc định làm như thế nào còn có thể làm sao Ninh Thiên Cơ nhích miệng. Cái này Tây Cương đảo về sau ta bảo bọc. Bái hỏa giáo cũng sống vậy. Ngươi không nên nhục tay. Ngươi bảo cây huyền không lắc lắc đầu. Bật cười nói. Cũng được. Chỉ là Tây Cương đảo một chỗ. Nếu là bái hỏa giáo có thể phát thể trong vòng trăm năm không tiếp tục hướng trung nguyên cầu vào. Bần tăng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đây bản thân đi tìm bái hỏa giáo trao đổi đi. Ta không có hứng thú. Cũng được. Ta sẽ nhường sư để đi. Mặt khác, Ninh Tam Kiếm ta nghe nói ngươi thuần dương cung cùng triều đình liên hiệp bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ninh Thiên Cơ lắc đầu. Trong mắt lánh quang lói lên. Tiêu thành sự tình. Thật sự cho rằng bản tỏa nhìn không ra mờ án sao. Chỉ là xem ở trong cung cái kia vì phân thượng. Không có cùng hắn so đo thôi. Lục phiến môn ở Trung Nguyên quá mức thuận lợi, đến mức bọn hắn quên lục phiến môn dưỡng thân căn bản là cái gì? Lục phiến môn lúc trước sở dĩ quét ngang Trung Nguyên. Thành lập được bây giờ khổng lồ như vậy mạng lưới tình báo. Dựa nhưng không là năng lực của chính hắn. Mà là dựa vào lưng sau đại càn Hoàng Triều. Không có đại càn Hoàng Triều ủng hộ. Chỉ là một cách lục phiến môn. Tối đa cũng bất quá là nhất phương đỉnh tiêm tông môn thôi hoàng thu sinh quản được sự tình nhiều lắm. Đã vượt ra khỏi hắn nên quản lĩnh vực. Ninh thiên cơ im lặng. Không còn tiếp tục nghĩ nhiều nói. Mà huyền không cũng là mỉm cười. Hiển nhiên minh bạch lập trường của hắn. Vậy là tốt rồi. Bái hỏa giáo sự tình liền đến nơi này đi. Bần tăng nể mặt ngươi. Chẳng qua sau đó ngươi cũng không cần tiếp tục phong giới. Về phần thế lực này, ta sẽ phái người để bọn hắn tàn đi. Ninh thiên cơ cùng huyền không liếc nhau, giải sắc mấy lời quyết định tương lai thế cục hướng đi. Giang hồ cử kình, bất quá cũng chỉ như vậy. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 35 ngay tại Ninh thiên cơ cùng huyền không định ra ước định đồng thời. Trần khuyên địch cũng ngựa không ngừng vó mang theo hôn mê trần tiêm tiêm cùng huyền lưu ly. Hảo hảo đáng đáng về tới Hỏa Diễm Sơn. Còn không có vào cửa. Liền đã thấy bái Hỏa Giáo mời một vị hộ pháp thần tôn. Tính cả ô lỗ tư lạp cách nạp ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài xếp một hàng nghênh đón. Sư muội ta đây Trần Khuyên Địch cũng lười nói nhảm. Trực tiếp một bước hướng về phía trước. Liền đi tới ô lỗ tư lạp cách nạp trước mặt. ăn ô lỗ tư lạp cách nạp thần sắc cứng đờ. Nhìn xem Trần Khuyên Địch sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi. Người bình thường nhìn không ra Trần Khuyên Địch biến hóa. Hắn còn có thể nhìn không ra sao. Không nói những cái khác. Chỉ là Trần Khuyên Địch hiện tại quanh thân tán phát khí tức. liền để hắn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Nếu như nói hợp đạo tôn giả cảnh Trần Khuyên Địch hắn còn không coi vào đâu mà nói. Bây giờ Trần Khuyên Địch không hề nghi ngờ đã có cùng hắn một trận chiến Thậm chí uy hiếp năng lực của hắn Mà có thể làm cho một người ở trong một đêm xuất hiện biến hóa to lớn như vậy Nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có Còn chưa chúc mừng Trần Tiểu Hữu Bây giờ đột phá tiên thiên Tiến vào Tông Sư Cảnh Từ đó trên giang hồ cũng là một phương đại nhân vật Ô lỗ tư lạp cách nạp chắp tay Nhìn thẳng vào trần khuyên địch nói ra Nếu như nói trước đó hắn đối trần khuyên địch thái độ còn có loại trưởng bối đối tiểu bối cảm giác Hiện tại đã hoàn toàn khác biệt Đây cũng là vô hình nào đó quy củ giang hồ Cuối cùng chính là một câu tông sư phía dưới đều là sâu kiến Võ đạo tông sư Đây là võ giả thuê biến một cách đường ranh giới Một lần này đột phá Không chỉ là trên thực lực may vọt tính tăng trưởng càng quan trọng hơn còn có thọ nguyên bên trên phi túc tăng trưởng bình thường tiên thiên võ giả cho dù là hợp đạo tôn giả tối đa cũng bất quá 150 năm mươi tả hữu tuổi thọ nhưng là võ đạo tôn sư tuổi thọ cất bước chính là 200 tuổi coi như đến 300 tuổi cũng dư xài mà càng đi lên cảnh giới liền càng không cần phải nói thọ nguyên đều sẽ có tối thiểu trăm tuổi trở lên bay vọt Cái này cũng là vì cái gì võ giả thủy trung truy cầu mạnh hơn cảnh giới một trong những nguyên nhân. Cho nên phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Vô luận là dạng gì nhân vật kiệt xuất. Không có đi vào võ đạo tông sư. Cái kia cũng chỉ là tiểu bối. Dù là chiến lược đạt đến. Sinh mệnh bản chất không có đạt tới. Vẫn như cũ không tính là chân chính tông sư. Trần khuyên địch trước đó chính là một cái phi thường ví dụ điển hình. Bất quá bây giờ, Trần Khuyên Địch nếu đột phá, vậy thì không thể lại làm tiểu bối đến xem. Trần Khuyên Địch không để ý đến U lỗ tư lạc cách nạp ngữ khí ở, nói thẳng đừng chúc mừng sư muội ta đây. Chính ở trên quang minh đỉnh. a món đồ kia không phải là bị tước mất sao nhanh mồm nhanh miệng Trần Khuyên Địch. Cơ hồ vô ý thức liền mở miệng nói ra. Mà cái này cũng dẫn đến U lỗ tư lạc cách nạp sắc mặt lập tức đen một nửa. Kích động đến mức muốn chửi bậy Ca múa nhạt Tây vực cái kia hoang minh đỉnh là bị tước mất Nhưng liền không cho phép chúng ta bái hỏa giáo lại trùng kiến một cái A liền ở hỏa diễm sơn trung ương đỉnh núi bên trên Giáo chủ sớm đã phân phó Ngươi có thể bản thân đi Bất quá thuần dương cung chư vị Xin mời ở chỗ này chờ đợi một phen như thế nào U lỗ tư lạc cách nạp thoải âm chưa rơi Trần khuyên địch thân ảnh liền trực tiếp vòng qua hắn. Hướng về hỏa diễm sơn đỉnh núi phương Tây chạy như bay. Một đảo đảo tàn ảnh trên không trung xẹp qua. Tốc độ kia so trước đó đâu chỉ nhanh một cái cấp độ. Chỉ để lại ô lỗ tư lạp cách nạp cùng mặt khác mười một vị hộ pháp thần tôn tại nguyên chỗ. Nhìn xem chính đối diện bốn vị thuần dương cung lão nhân. Còn có phía sau hắn võ giả đại quân. Ô lỗ tư lạc cách nạp phói mắt có chút co lại Người cái gì ô lỗ tư lạc cách nạp thuần dương cung bốn vị lão nhân nhìn xem bao quát ô lỗ tư lạc cách nạp ở bên trong 12 vị võ đạo tôn sư Nguyên một đám ngầm đầu hớn ngực Lỗ mũi đều muốn hướng đến bầu trời Mặc dù nhân số cùng thực lực đều ở thế yếu, Nhưng nhìn qua liền phản phất tình huống hoàn toàn tương phản đồng dạng Khỏi phải nói cỡ nào ngạo khí Sao thế tiểu tử ngươi còn không chịu phục ô lỗ tư lạc cách nạp Thuần dương cung những người này căn bản không thể nói lý Và lại không nói ô lỗ tư lạc cách nạp Cùng mấy vị thuần dương cung lão nhân sằng co Cùng lúc đó bái hỏa giáo vừa mới tạo dựng lên quang minh đỉnh bên trên Doanh phượng tiên lại là có vẻ hơi mê mang Ta đột phá nhìn mình trắng trèo hai tay Cảm thụ được phía trên chảy xuôi kinh khủng cương khí Doanh Phượng Tiên không nhịn được tự lẩm bẩm. Từ ban đầu. Doanh Phượng Tiên cũng rất tự biết mình. So sánh Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Còn có lạc tương tư tam nữ. Nàng Tu Vi Thiên Phú không có chút nào nghi vấn là thấp nhất. Dù là lúc trước nàng trước hết đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh. Nhưng thẳng đến Ung Châu Đạo thời điểm. Nàng Tu Vi lại trở thành chúng nữ bên trong yếu nhất. Nhưng là bây giờ. Nàng lại đột phá luyện thần phản hư hơn nữa không phải bình thường luyện thần phản hư Doanh phượng tiên có thể tinh tường cảm nhận được Bản thân thể nổi cương khí phi thường hùng hồn Mặc dù mất đi lấy trước đó loại kia phượng hoàng huyết mạch cảm giác Nhưng âm dương nhãn lại là đại thành Càng trọng yếu hơn chính là Nàng hiện tại thế mà ẩm ẩm có thể cảm giác được hợp đạo phản tư bình cảnh đây là hạng gì to lớn đột phá có thể xưng nhất phi trùng thiên không cần chú ý Doanh phượng tiên bỗng nhiên quay người Hai mắt hắc bạch quang mang thiểm thước Bất quá một giây sau Một cố kinh khủng lực lượng chấn động lan tràn ra Quả thực là đem nàng lực lượng toàn thân đều chấn áp xuống So trước đó tần thiên hoàng trấn áp còn muốn bá đạo vô số lần Hai người quả thực không phải ở một cái cấp độ mà nơi nhìn thấy Chỉ có một vị người mặt mạ vàng áo bào đỏ cô gái tóc dài Nói là nữ tử Nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt Bởi vì trên mặt của đối phương đánh lấy một tấm dược thần mặt nạ Chỉ có thể Nhìn thấy một đôi đỏ ngầu con ngươi giống như liệt hỏa cháy hừng hực Trong nháy mắt lấy doanh phượng tiên thông minh liền nghĩ đến thân phận của đối phương Bái hỏa giáo chủ. Nữ tử khẽ gật đầu. Một đạo trong suốt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Ngươi có nguyện ý hay không vào ta bái hỏa giáo. Nắm giữ thánh hỏa lệnh. Từ nay về sau ngươi chính là giáo ta thánh nữ. Doanh phượng tiên nháy nháy mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Bái hỏa giáo, giáo chủ lại có thể xét là một vị nữ tử. Phải biết bái hỏa giáo cũng không phải cái gì tiểu thế lực. Nếu như không phải đứng hàng tây vực Tuyệt đối có cạnh tranh mười đại thánh địa tiềm lực Mà cái này dạng một tổ chức người cầm lái lại là một nữ tử Suy tính được thế nào đọc ta Doanh phượng tiên ngẩn người Cái này mới phản ứng được đối phương mới vừa nói cái gì Bái hỏa giáo thánh nữ Tuyệt không có khả năng chỉ là trong nháy mắt Doanh phượng tiên liền lấy lại tinh thần Lập tức lắc đầu nói Lúc này doanh phượng tiên ký ước còn dừng lại ở tiến vào thánh hỏa trì trước đó Tự nhiên là biết rõ tỷ tỷ tần thiên hoàng kế hoạch Nếu như mình thành bái hỏa giáo thánh nữ Vậy đem thuần dương cung đặt ở chỗ nào sư huyên làm sao bây giờ bản thân sẽ làm thế nào nếu là thật Bởi vì chính mình nâng lên thuần dương cung cùng bái hỏa giáo tranh đấu Vậy mình coi như thật không mặt mũi đi gặp sư huyên cho nên cách này thánh nữ Bản thân tuyệt đối không thể đáp ứng phải không?" Thấy Doanh Phượng Tiên cự tuyệt, Bái Hỏa giáo chủ thấp giọng lẩm bẩm nói, chợt nhìn về phía Quang Minh đỉnh phía dưới. Âm âm lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời liền từ Quang Minh đỉnh phía dưới truyền đến. Ngay sau đó một bóng người giống như vừa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, trực tiếp nện vào Quang Minh đỉnh. Đập xuyên Bái Hỏa giáo chủ tản ra vô hình lĩnh vực. cuối cùng ở trên quang minh đỉnh mạnh mẽ đập cách hơn 10 mét hú to đi ra sư muội ta tới cứu ngươi đây bái hỏa giáo chủ ngươi cái này lão sắc lang vậy mà đơn độc lưu ta lại sư muội muốn đối sư muội ta làm làm làm cái gì trần khuyên địch há to mồm nhìn xem đứng chắp tay mặc dù đeo mặt nạ nhưng rõ ràng là nữ tử bái hỏa giáo chủ lâm vào ngắn ngồi ngốc trệ Ca múa nhạc cái này không theo sáo lộ ra bài á ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 36 trí kế vô song trần khuyên địch sớm từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không đúng hắn nhưng không có quên phía trước hệ thống nhắc nhở. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Doanh Phượng Tiên rất rõ ràng đã hoàn thành thuế biến là một vị chân chính chủ giác mà một vị nhân vật chính vừa mới xuất quan. Nhất định là gặp được phiền toái cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nhà mình phượng tiên sư muội kỳ tài ngút trời. Chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn Có thể xưng thiên hạ tuyệt sắc. Hơn nữa lại là nhân vật chính. Nghĩ như vậy liền xem như bái hỏa giáo giáo chủ kia vọng tưởng muốn châu già gặm cỏ non. Đem phượng tiên sư mỗi trực tiếp chiếm thành của mình cái gì. Cũng không phải không có thể sự tình nha vừa nghĩ đến đây chỗ. Trần Khuyên Địch liền vô cùng lo lắng xếp tới Quang Minh Đỉnh. Mà Quang Minh Đỉnh bên trên cái kia kỳ quái lực trường càng là để Trần Khuyên Địch xác nhận bản thân suy đoán. Cái này sao được Phượng Tiên Sư Mũi Sư Huyên Ta liền tới cứu ngươi A sau đó Trần Khuyên Địch liền bộc phát toàn lực. Trực tiếp thôi động quyền ý của chính mình. Lấy sát tử quyết một kích toàn lực đem cái kia trấn áp thiên địa nguyên khí lực trường cho đánh vỡ. Kết quả chính là bộ này lúc túng tràng diện. Trần khuyên địch nháy nháy mắt Nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng doanh phượng tiên Lại nhìn một chút đeo mặt nạ bái hỏa giáo chủ Khóe mắt có chút co lại Lộ ra không biết nói gì Sư huynh, ngươi chính là trần khuyên địch bái hỏa giáo chủ mở miệng trực tiếp cắt rước doanh phượng tiên lời nói Thủ thần mặt nạ phía dưới ánh mắt rơi vào trần khuyên địch trên thân Trong trước mắt liền cho hắn mang đến áp lực cực lớn Loại cảm giác này để vừa mới đột phá. Đang đứng ở không ai bị nổi trạng thái Trần Khuyên Địch những mày. Có vẻ hơi bất mãn. Không sai gật đầu một cái Trần Khuyên Địch không sợ hãi chút nào nói ra. Chỉ là một đợt này rằng co. Trần Khuyên Địch liền minh bạch trước mắt bái hỏa giáo chủ. Một thân tu vi tuyệt đối không phải võ đạo tông sư cảnh. hỏa luyện kim đan đây là một vị đúng nghĩa hỏa luyện kim đan cảnh võ giả một thân võ đạo bản lĩnh hết sức cao cường liền thiên địa hảo kiếp diễn sinh ra tam vị chân hỏa cũng không có cách nào đem hắn mẫn diệt dạng này võ giả thậm chí thoát khỏi võ đạo công sư không thể may hạn chế có thể cách mặt đất phi hành một thân thực lực chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình lão cha nhân vật như vậy mới có thể đối phó được về phần mình Trần Khuyên địch âm thầm câu thông sau lưng xích tiêu kiếm. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem bái hỏa giáo chủ. Cái này thánh binh bản thân từ khi có một mình đối phó võ đạo tông sư thực lực về sau vẫn chưa bao giờ dùng qua. Dù sao dựa vào ngoại vật không phải võ giả cách làm. Nhưng nếu như quả thật đến sống chết trước mắt. Ai ca múa nhạc còn quản được nhiều như vậy kết quả Trần Khuyên địch cảnh giác nửa ngày. Bái hỏa giáo chủ lại là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Trần Khuyên Địch mấy giây Chợt lời nói xoay chuyển Đưa tay chỉ hướng doanh phượng tiên Ta đã biết Từ hôm nay trở đi nàng chính là giáo ta thánh nữ Trần Khuyên Địch Nhìn xem đầy miệng đương nhiên ngữ khí bái hỏa giáo chủ Trần Khuyên Địch có loại không thể tin cảm giác Gia hỏa này có ý tứ gì ngươi nói được là được hỏi qua ta Hỏi qua ta Tây Cương đảo bên ngoài lão ba có hay không á ta nhưng nói cho ngươi. Cha ta gọi Ninh Thiên Cơ à, tốt rồi ngươi đi xuống đi. Còn dư lại để Ninh Thiên Cơ tới cùng ta giảng. Bái hỏa giáo chủ hoàn toàn không có tiếp tục cùng Trần Khuyên Địch nói chuyện ý tứ. Đưa tay phung lên. Trần Khuyên Địch đã cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực từ chung quanh không gian lăng không sinh ra. Hướng về bản thân đè ép mà đến. Đem chính mình mạnh mẽ gạt ra quang minh đỉnh Mà từ đầu tới đuôi Trần Khuyên Địch thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có lẽ nào có cái lý ấy hỗn chứng Trần Khuyên Địch trực tiếp rút ra bên hung xích tiêu kiếm Chỉ một thoáng yêu khí đại phóng Hóa thành một đầu yêu long đem Trần Khuyên Địch hạ xuống thân thể nâng ở nửa không trung, Chuôi này thánh kiếm ở Trần Khuyên Địch sau khi đột phá Có thể thúc giục uy năng rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp độ. Liên cách mặt đất phi hành cũng có thể làm đến. Kiếm khí ra thân. Trần Khuyên Địch thịnh nộ cùng tâm lo doanh phượng tiên an nguy phía dưới liền phải trở về cùng bái hỏa giáo chủ liều mạng. Khù khù Trần Tiểu Hữu, xin dừng bước. Không đợi Trần Khuyên Địch xếp trở lại quang minh đỉnh đây. Lại là một cỗ kỳ gì chấn động từ giữa sườn núi phương hướng truyền đến. Kém chút không đem Trần Khuyên địch dọa cho một cú sốc Bởi vì đối phương trong hơi thở Vậy mà ẩm chứa một tia tam muội chân hỏa cảm giác không phải mình thuế biến dùng phàm cấp chân hỏa Mà là chân chính thiên cấp thực Có thể thiêu chết võ đạo tông sư cái chủng loại kia ca múa nhạc Trần Khuyên địch dọa đến vội vàng điều khiển xích tiêu kiếm kéo dài khoảng cách Sau đó chỉ thấy bái hỏa giáo đại tế ti một thân áo bào đen Cứ như vậy lăng không rơi vào bản thân trước mặt. Hỏa luyện kim đan không, không đúng. Nhìn xem đồng giảng cách mặt đất phi hành bái hỏa giáo đại tế ti trần khuyên địch trao mày, lộ ra rất là kỳ quái. Thật muốn nói khí tức cường độ mà nói. Trước mắt đại tế ti tuyệt đối không có đạt tới hỏa luyện kim đan thực lực. Thực muốn nói hẳn là võ đạo tông sư đỉnh phong. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cương khí bên trong lại có một tia tam vị chân hỏa khí tức. Thậm chí còn có thể làm được cách mặt đất phi hành loại chuyện này. Quả nhiên thiên hạ to lớn không thiếu cách là A một bên cảm khái. Trần khuyên địch còn vừa là lộ ra lạnh lùng thần sắc. Làm sao ngươi cũng muốn ngăn ta chớ quên. Cha ta còn không chết đây mặc dù có chút vô sỉ. Nhưng dựa vào có lỗi gì khổ khổ. Trần Tiểu Hữu đừng kích động, đừng kích động a. Đại Tế Ti cười khổ một tiếng nói, mời Trần Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm Phượng Tiên. Cầm Thánh nữ đại nhân như thế nào? Thánh cái đầu của ngươi Trần Khuyên địch không chút do dự mà mắng. Đó là của ta Phượng Tiên Sư muội là ta thuần dương cung người ác. Người một nhà, người một nhà. Há <cười> ha, ai cùng ngươi là người một nhà ai nhìn xem vẫn như cố vẻ mặt tức giận trần khuyên định. Đại tế ti không chỉ một lần lau mồ hôi. Gặp ruột nhà mình đều làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Làm sao vị này thuần dương cung lăng đầu thanh còn một bộ làm bộ không phát hiện bộ dáng Hay là nói hắn thực không phát giác sẽ không như vậy không nhãn lực. À Đại tế ti con ngươi đảo một vòng. Chợt nói ra. Đây. Liên quan tới cái này. giáo ta giáo chủ sẽ cùng ninh trưởng giáo tự mình thương lượng ngài yên tâm thánh nữ đại nhân tuyệt không có việc gì so với cái này trần tiểu hữu gần nhất chúng ta nhận được tin tức Ngày hai vị khắc sư muội tựa hồ cuối cùng là trốn vào bên trong tây cương đạo thủ phủ ngươi nói cái gì các ngươi tìm được dương trùng cùng lạc sư muội tin tức trần khuyên địch xứng sờ chợt trực tiếp vọt tới đại tế ti trước mặt Cái sau thì là trọng trọng gật đầu một cái Không sai Chỉ là lúc này Tây Cương Đạo Thủ Phủ có chút kỳ quái Người của chúng ta không dám đi vào Hơn nữa nơi đó đã có một đoạn thời gian rất dài không có người ra vào Trong thành chỉ bên ngoài càng là yêu tà chi khí tràn ngập Gần nhất ở Tây Cương Đạo Võ Lâm cũng đưa tới một trận khủng hoảng cùng truyền văn Cái gì Trần Khuyên địch trao mày Tây cương đảo thủ phủ thế mà xuất hiện loại biến hóa này Hết lần này tới lần khác xương trùng cùng lạc tương tư còn đều đi vào Không đúng phát sinh chuyện lớn như vậy Chẳng lẽ triều đình liền không có người đi ra đại tế ti thần sắc xấu hổ ngài quên ninh trưởng giáo bây giờ còn tại quan sơn nơi đó đây Trần Khuyên Địch Ý của ngươi là trách ta rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 37 tây cương đảo thủ phủ Dương, trùng từ trong tu luyện chầm rãi thanh tỉnh lại, mà ở bên cạnh của nàng, thì là chuôi đao to lớn hổ phách đao, ngất trời yêu khí bao phủ ở trên thân đao, ở trên chuôi đao ngưng tụ hóa thành một tôn hắc sắc cử hổ, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, tàn mát ra hết sức kinh khủng hung lệ khí tức. Trong lúc mơ hồ lại có trần khuyên địch chuôi xích tiêu kiếm mấy phần thần vận không nghĩ tới vốn là vì đào mệnh. Kết quả thế mà nhân họa đắc phúc. Dương trùng hít sâu một hơi. Ngập trời yêu khí bị nàng toàn bộ hút vào trong miệng mũi. Mà theo yêu khí thu nạp. Dương trùng khí tức cũng là nước lên thuyền cao. Chỉ chốc lát sau đã đột phá nguyên bản luyện khí hóa thần. Đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới. Mà lại còn đang không ngừng tăng lên. Thẳng đến tiếp cận hợp đạo tôn giả cảnh mới ngừng lại được. Ô hoa yêu quang lấp lóe. Một đạo bạch sắc mông lung thân ảnh hiện lên ở dương trùng một bên Ta nói vận khí của ngươi cũng quá tốt đi Lúc trước xen đúc hồ phách đao dùng nguyên vật liệu Lại là nơi này yêu vương tận lực ném xa đông tây Hiện tại không chỉ có ngươi hồ phách đao hấp thu yêu linh Càng tiến một bước Bản thân ngươi cũng đã nhận được một quyển tương đối khá công pháp Thực sự là gặp việc Khả năng vận khí ta thật sự không tệ a. Hắc hắc hắc Dương Trùng Thuận hớn cười cười. Trên thực tế vì dẫn dắt rời đi lực chú ý. Cùng Trần Tiêm Tiêm đám người tách rời về sau. Mình và Tương Tư tỉ cơ hồ là dắt tay trốn vào cách này kỳ quái thành trì. Kết quả hai người chọn thương sau. Cũng bởi vì bên trong thành cơ quan mà bị ép tách ra. Sau đó bản thân liền không giải thích được tới nơi này cách trong lòng đất mật thất. Tận lực bồi tiếp hổ phách đao đúc linh còn có bản thân lấy được truyền thừa sự tình. Truyền thừa bản thân là một môn tên là bạch hổ dẫn tinh thuật võ công. Có thể dẫn đồng bạch hổ tinh túc lực lượng gia trì bản thân. Tăng cao tu vi. Là một môn tương đối khá công pháp phụ trợ. Cũng là mượn nhờ môn võ công này. Dương Trùng mới thuận lợi đột phá luyện khí hóa thần cảnh. Hơn nữa đạt đến bây giờ trình độ chỉ là không biết mất tích tương tư tỷ bên đó như thế nào sẽ có hay không có sự tình dù sao mình vận khí tốt không có nghĩa là tương tư tỷ vận khí cũng tốt a ta đã khôi phục tranh thủ thời gian đi ra xem một chút đi ta cảm thấy tòa thành trì này rất kỳ quái ăn ta cũng biết rõ tiểu yêu đáp lời lấy dương trùng lời nói chỉ là ở cái kia mông lung bạch quang phía dưới Dương trùng lại không thấy được nàng cái kia thần sắc cổ quái Ra mật thất dưới đất Tây cương đạo thủ phủ thành trì cảnh tượng liền xuất hiện ở dương trùng cùng tiểu yêu trước mặt Chỉ xem mặt ngoài Cách này thủ phủ thành cùng địa phương khác không có gì khác nhau Thậm chí còn được xưng tụng phồn vinh Người ta tấp nập Người đến người đi Ngựa xe như nước Nói tóm lại Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm gì thường Nếu như không nhìn cái kia đầy trời âm khí, còn có trên mặt mỗi người ngốc trẻ biểu tình mà nói Bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn qua cùng bình thường không khác nhau, nhưng trên thực tế cùng khôi lỗi một dạng Ta cũng không hiểu Chẳng lẽ là ma đạo người Âm thầm đem tỏa thành trì này xem như tế phẩm dương trùng sờ lên cầm Thấp giọng nói ra chính mình suy đoán Ma đạo hiến tế Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, nhất là ở trước kia, ma đạo ngang ngược niên đại, hiến tế nguyên một tòa thành sự tình tình thường thường liền sẽ phát sinh một lần. Đương nhiên hiện tại đại càn bình định thiên hạ, nhân hoàng tọa trấn trung thổ, cho dù là ma đạo đại phái đệ nhất, minh giáo cũng không dám làm loại chuyện này. Nhưng nói thì nói như thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Hơn nữa loại này khôi lỗi một dạng người ở còn có đầy trời âm khí, thấy thế nào đều là ma đạo thủ pháp. Không, không phải ma đạo làm. Tiểu yêu dương trùng ngoài ý muốn nhìn xem tiểu yêu nói ra, loại chuyện này nàng trước đó thế nhưng là cực ít tham dự. Cẩn thận một chút tương đối tốt, nơi này rất kỳ quái. Tiểu yêu không có nhiều lời, mà là lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở. Trước càn quét một lần toàn thành A. Nhanh chóng tìm ra ngươi vị tỉ tỉ kia Sau đó mau chóng rời đi nơi này Hoặc là đem ngươi vị sư huyên kêu đến Có thể làm được không không có cách nào Thông tin lệnh bài không có cách nào dùng Dương trùng thở dài Chợt mang theo tiểu yêu ở trong thủ phủ thành lần thứ hai lục soát lên Mà đổi thành một bên Lạc tương tư chầm rãi mở mắt Ánh vào nàng mi mắt thì là một đôi sâu thắm âm sắc đồng mâu Cặp con mắt kia thâm thúy mà không thể nắm lấy Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nó Cũng làm người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó Càng kinh khủng hơn là mắt bên trong khí thế, Phản phất thiên địa đều ở hắn dưới chân Nhật nguyệt tinh thần đều quay chung quanh hắn vận chuyển Mang theo một cố thiên hạ vô song khủng bố ý cảnh ngươi khát vọng lực lượng sao đồng mâu bên trong Một đạo mang theo ma tính thanh âm chậm rãi truyền ra Nghe lời này một cái Lạc tương tư cơ hồ thốt ra Không Ta khát vọng nai tử nghe nói sư huyên ra thích ngực lớn Thần bí đôi mắt Quanh một cố kinh khủng tinh thần ba động trực tiếp chút vào lạc tương tư trong ốc Ở linh hồn của nàng in dấu thật sâu một bộ phù văn Cuối cùng hợp thành tụ thành ba chữ lớn Hảo kiếp kinh Tu luyện nó Ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi khát vọng nai tử nói thật Thần bí đôi mắt lời nói này chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia người nhìn thấy đều là nói khát vọng lực lượng. Cho nên nó đều nói là tu luyện nó. Ngươi liền có thể thu hoạch được ngươi khát vọng lực lượng kết quả hiện tại đổi thành nai tử. Để nó có một loại cảm giác khó hiểu. Mà lạc tương tư đã cảm thấy càng thêm kỳ quái. Dưới gầm trời này lại còn có năng lực ngực lớn tuyệt hoặc khoáng thế khổ khổ lung lay đầu. Từ vừa mới thanh tỉnh loại hỗn loạn suy nghĩ bên trong khôi phục lại Lạc tương tư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh của mình Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào nơi này là ta nơi chôn cất Ngày xưa chiến trường Lạc tương tư mê mang mà nhìn xem thần bí đôi mắt Từ khí thế của đối phương bên trên nàng có thể nhìn ra Này thần bí đôi mắt tuyệt đối không đơn giản Nhưng là cách này kỳ quái thuyết pháp càng là để nàng kỳ quái Chẳng lẽ cái này đôi mắt chủ nhân đã chết lưu lại nơi này chỉ là một sợi phân thần còn có ngày xưa chiến trường Thượng cổ thời đại di tích không có thời gian cho lạc tương tư tiếp tục suy nghĩ Thần bí đôi mắt ở sau khi nói xong Toàn bộ thế mà trực tiêu tán Chợt hóa thành một cố dinh khủng khí Thể hồ quán đỉnh đồng dạng xông vào lạc tương tư đỉnh đầu ở cố này tà khí quán trú xuống lạc tương tư khí tức cũng là bắt đầu điên cuồng kéo lên luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện thần phản hư đỉnh phong cuối cùng kẹp tại hợp đạo tôn giả một chân bước vào cửa lạc tương tư tu vi mới xem như dần dần ổn định lại thiên sát cô kinh chi thể hảo hảo tu luyện hảo kiếp kinh a đây mới là ngươi đường xa duy nhất thanh âm tiêu tán cuối cùng lạc tương tư một đầu lần thứ hai hôn mê bất tỉnh mà cùng lúc đó đội một vây thành đội hai dám thì đội ba theo ta lên bên cạnh cố kia yêu khí ta nhìn trướng mắt cho ta đánh tan rơi hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta giết vào cái này phá thành có ai không trần khuyên địch mang theo trùng trùng điệp điệp thuần dương cung đại quân đã tới thủ phủ thành ngoại ô bất quá đối mặt cái này kỳ quái thủ phủ thành trần khuyên địch ứng đối phương thức rất đơn giản Ông Thành Chủy đây từ triều đình quân đội phủ khố vừa cho ta đem công Thành Chủy toàn bộ kéo qua các ngươi đều là thùng cơm sao xuất ra toàn bộ khí lực đến. Cái gì võ học hung hăng đi lên đập hôm nay nếu là đập không ra cách này vượt vượt đại môn. Ta Trần Khuyên địch sau này liền sửa gọi Trần Khuyên thành ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 38 Tây Cương đạo thủ phủ thành bên ngoài. Phần dương cung đại quân đem tòa thành lớn này trong trong ngoài ngoài bao cách mười mấy vòng. Bao quát từ Tây Cương đạo Võ Lâm triệu tập tới Trần Pháp Sư. Còn có Tây Cương đạo Triều Đình Chú Quân. Các đại tôn môn đến xem náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở dưới thủ phủ thành. Giúp đỡ đập ra tòa kia âm khí tràn ngập thành cửa. Mà Trần khuyên địch chính chủ đây hắn ngay tại dưới cửa thành đóng cái liều tử. Sau đó thả mấy khối 100 năm huyền băng hạ nhiệt một chút Sau đó bắt đầu suy nghĩ hệ thống đến Tích Hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Võ đạo công sư ký chủ lấy đại dũng khí đại phách lực đại đầu nhập Thành công đem nguyên thần Cương khí Khí huyết ba cái hợp nhất Toàn bộ nhập vào trong nhục thân Đạt thành linh nhục hợp nhất chi cảnh Đã sáng tạo ra thuộc về mình võ đạo Hướng về thiên hạ để nhất đại phản phái to lớn mục tiêu lại trước tiến lên một bước. Thật sự là hết sức thành công nhiệm vụ ban thưởng Cậu truyền diễn thánh kim đan ngoài đỉnh mức nhắc nhở. Trước đó quên. Vừa nghĩ ra. Ấy hắt. Trần khuyên địch. Nói thật. Nếu như hệ thống không nói với chính mình lời nói. Chính mình cũng suýt nữa quên mất còn có một cách như vậy nhiệm vụ ở. Cửu chuyển diễn thánh kim đan trần khuyên địch liếm môi một cái Nghe danh tử chính là cái thứ tốt a Chẳng lẽ nói là kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết loại kia ăn một khỏa liền bạc nhật phi thăng Ăn hai khỏa liền trường sinh bất tử Ăn ba khỏa liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thần đan diệu dược a Hệ thống đối với mình sẽ tốt như thế đem đan dược lấy ra cho ta xem một chút Lật bàn tay một cái, một mai kim đan liền rơi vào trần khuyên địch trên tay. Đúng vậy, mặt chữ trên ý nghĩa kim đan. Thật nặng quá cứng vật này là đan dựa trần khuyên địch khói mắt run dậy mà nhìn xem trong tay có lớn chừng quả đấm kim đan. Ước lượng một lần. Chỉ cảm thấy cái này kim đan nặng nề vô cùng. Sau đó gõ gõ. Bang bang tiếng bên tai không dứt Ăn căn cứ Trần Khuyên Địch nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm cùng tinh chuẩn phán đoán. Cách đồ chơi này là Hoàng Kim làm tích. Chúc mừng ký chủ. Ngày quá thông minh thông ngươi nai nai cách Trần, A. Trần Khuyên Địch trực tiếp đem Kim Đan trọng trọng ném xuống đất. Dựa vào cửa chuyển diễn. Thánh Kim Đan thật là Hoàng Kim làm lừa dối đây là xích lõ ló, ló tin tức lừa dối tích. Hệ thống nhắc nhở. Mời ký chủ không nên gấp gáp. Cái này kim đan là có kỳ hiệu. Vậy ngươi nói một chút. Có hiệu quả gì cửa chuyển thánh kim đan? Nếu là lấy bản thân khí huyết gần dưỡng mà nói. Ngày khác có thể dựng dục ra một tôn chân chính thiên sinh thánh linh trần khuyên địch nháy nháy mắt. Thiên sinh thánh linh không sai thiên sinh thánh linh. Huyết mạc được thiên địa phù hộ. Là cao nhất tu luyện chi thể. Có thể nhẹ nhóm đạt tới hỏa luyện kim đan cảnh mà không cần trải qua tam mũi chân hỏa chi hiếp. Có thể làm. Trần Khuyên Địch hai mắt phát sáng. Đồ tốt a cách này trong chớp nhóm này. Trần Khuyên Địch phản phất thấy được tương lai bản thân đột phá hỏa luyện kim đan hy vọng. Cái đồ chơi này làm sao thai ngén rất đơn giản. Hệ thống thanh âm ở Trần Khuyên Địch trong đầu khoan thai vang lên, nuốt nó. Trần Khuyên Địch. nhìn một chút trong tay cái kia lớn chừng quả đấm cửa chuyển thánh kim đan trần khuyên địch méo đầu ngươi nói cái gì nuốt nó không muốn cắn nát cứ như vậy thánh thai liền sụp đổ nhất định phải hoàn hảo đem hắn đưa vào trong bụng cái đồ chơi này làm sao nuốt nha so cổ họ mình đều lớn hơn nhét vào trong mồm trực tiếp liền kẹp căn bản nuốt không trôi có được hay không thật muốn nuốt Nói không chừng bản thân liền sẽ trở thành sử thượng cái thứ nhất bị nghẹn chết võ đạo tôn sư hợp lấy lại là một hố cha đồ chơi tích. Hệ thống nhắc nhở. Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Thân làm một cách đại phản phái. Ký chủ phải có vì lực lượng không tiếc tất cả dũng khí. Đừng nói là một cách lớn chừng quả đấm kim đan. Chính là 72 đường tịch tà kiếm phổ. bổn hệ thống cũng tin tưởng ngài sẽ không chút do dự mà sử dụng nó. Tán sóc a thật là phiền phức. Nếu ký chủ không nuốt vào được, vậy liền trực tiếp đem hắn nhét trong dạ dày a, một cách hiệu quả. Có thể làm như vậy ngươi nói sớm nha Trần khuyên địch ý niệm tới đây. Tức khắc chung quanh một chút thuần dương cung đệ tử sợ hãi ánh mắt phía dưới, vung lên quần áo. Sau đó một trường cắt ra bản thân ngực hướng xuống, nhất thời máu chảy như suối. chợt Trần Khuyên Địch liền đem cửa chuyển Thánh Kim Đan nhét vào trong vết thương. Còn mân mê hai lần. Mặc dù quá trình phi thường huyết tinh còn có chút đau nhức, Bất quá đối với bây giờ Trần Khuyên Địch mà nói, loại trình độ này còn có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất là, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được toàn thân mình huyết mạch đã bắt đầu hướng về cửa chuyển Thánh Kim Đan phương hướng tụ tập. Trên Kim Đan cũng để lộ ra một cỗ bí lực xung nhập máu của hắn bên trong. Một trận vận chuyển xuống tới Mới đó vừa xé ra vết thương lập tức liền bắt đầu phục hồi như cũ Không qua mấy giây vết thương liền bắt đầu kết vảy. Ngô ăn Âm âm không đợi trần khuyên địch cảm thụ một chút cái này cỡ chuyển thánh kim đan đối thân thể ảnh hưởng Cách đó không xa tây cương đạo thủ phủ thành liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh Đón lấy Cái kia âm khí tràn ngập đại thành cửa thành ngay tại bốn vị thuần dương cung võ đạo tông sư. Còn có đến từ các cái thế lực đại lượng tiên thiên võ giả liên thủ âm vang sụp đổ báo cáo sư huyên may mắn không làm nhục mệnh. Cửa thành đánh vỡ làm được tốt trần khuyên địch một cách bật dậy. Trực tiếp đứng lên. Đề phòng vạn nhất. Đem tin tức nói cho ta lão ba biết. Bốn vị trưởng lão và ta đi vào trung giò đường. Mặt khác tiên thiên võ giả vây quanh thành trì bày trận. Chờ chúng ta tin tức. Là mặc dù trần khuyên địch cũng muốn dựa vào thực lực tuyệt đối trực tiếp nghiền ép lên đi. Nhưng rất đáng tiếc. Nhà mình lão cha không ở nơi này. Cho nên làm sự tình còn là không thể như vậy mãn phu. Bằng không mà nói. Bản thân đã sớm trực tiếp để lão ba xuất thủ. Ba kiếm liền đem cái này vượt gì thành trì cho trẻ thành đất bằng. ở trần khuyên địch mệnh lệnh dưới rất nhiều thuần dương cung để tử lập tức hành động mà trần khuyên địch thì là mang theo bốn vị võ đạo công sư cảnh giới trưởng lão nhanh chân đi vào bên trong thủ phủ thành chỉ là hắn lại không có phát hiện từ đầu đến cuối thuần dương cung trong đội ngũ đều có một người ở nhìn chăm chú vào hắn còn biết đề phòng vạn nhất không sai Ninh thiên cơ chắp hai tay sau lưng, mặc dù đứng ở trong đám người, lại không người phát hiện. toa thành này. Nhìn xem âm khí tràn ngập thủ phủ thành. Ninh thiên cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khóe miệng lại là toát ra vẻ mỉm cười. Cũng được. Trước thời gian để khuyên địch biết gió vừa vặn. Huống hồ trên giang hồ thế mà lại xuất hiện cảnh tượng kỳ gì như vậy. Tin tưởng trong cung vị kia hẳn là cũng ngồi không yên a. Cũng không biết lời đồn đến tột cùng phải chăng làm thật. Cho đến ngày nay. Bất kể là bái hỏa giáo vào trung nguyên. Tây vực khởi can qua. Mặt khác biên cương chiến hỏa nhau nhau. Còn không đều là bởi vì một cách không cách nào xác thực nghiêm túc xả lời đồn. Đại càn thánh thượng thân thể không được tốt một lần này chính là nghiệm chứng lời đồn thiệt xả tốt nhất cơ hội. Húng hồ. Nhị tử này một lần đột phá tiêu xài ta nhiều như vậy tài nguyên. Chờ sau này kế nhiệm ta thuần dương cung trưởng giáo. Nói không chừng còn muốn ngày một thẩm tệ hơn. Lần này không cho hắn một chút giáo huấn Ta liền thật xin lỗi những cái kia đổ xuống sông xuống biển thần đan diệu dược. Gặp dược đây chính là ta ba mươi năm qua tân tân khổ khổ tích góp lại. Nói tóm lại. Hôm nay đã quyết định lần này tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ tuyệt đối không phải bởi vì Thái Hoa tiên nhân tâm nhãn nhỏ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 16 chương 39 hồn đảm những cái này rốt cuộc là cái gì bên trong thủ phủ thành. Dương trùng cùng lạc tương tư đứng sóng vai, không ngừng chống cự lại từ trong phủ thành chủ toát ra ngập trời tà khí, thậm chí không chỉ là tà khí, còn có từng đầu từ tà khí bên trong diễn sinh ra quái vật. Nhìn qua hình thủ kỳ quái, có là hình người, có chính là hình thú, có là tạp giao, hết sức vượt dị. hơn nữa vết bè kết lũ, cứ việc thực lực không mạnh, nhưng như cú phi thường khó quấn. Những quái vật này rốt cuộc là từ đâu tới không biết, ta đoán chừng hẳn là cư dân trong thành biến ra, là những cái này ta khí chính là vấn đề lạc tương tư cùng dương trùng đồng thời xuất thủ. Hổ phách đao hoành không Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm đảo loạn thiên địa nguyên khí Không ngừng mà chu diệt những cái kia âm khí quái vật Bất kể như thế nào trước tiên đem phủ thành chủ làm hỏng rơi Âm khí chính là từ bên trong đó dị ra Tốt xương trùng cùng lạc tương tư liếc nhau nhau nhau gật đầu một cái Ánh mắt bên trong còn có mấy phần vượng dị Hai người đều đối riêng phần mình kỳ ngộ mười phần tự tin Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà cũng sống như mình Đều đột phá luyện khí hóa thần cảnh Đạt tới khoảng cách hợp đạo tôn giả chỉ có cách xa một bước trình độ Mà lấy hai người nội tình Cảnh giới này đã đầy đủ bọn họ nhịp phạt hợp đạo tôn giả Dù sao vô luận là dương trùng hổ phách đao Vẫn là lạc tương tư diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm Đều là cả thế gian vật hiếm thấy Quanh hổ phách đao nơi tay Dương Trùng trực tiếp thi triển ra ban đầu ở tàng kinh điện lấy được võ học đa quang tà dị Mang theo kịch liệt hổ nuốt âm thanh Cắt đứt không khí Kéo dài hơn 40 mét Trực tiếp bổ về phía ngay phía trước phù thành chủ Luyện hồn cực trảm đao diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm phiên giang đảo hải đạt tới luyện thần phản hư về sau Lạc tương tư cũng coi như có thể tiến thêm một bước thôi động môn thần công này Trong lúc nhất thời Lạc tương tư thân thể giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng tuôn ra vô tận khí. Bất quá chốc lát liền hóa thành một tòa ngập trời biển cả. Hào quang màu xanh lam phun trào. Che khuất bầu trời đồng dạng hướng về phủ thành chủ phương hướng phát sát xuống dưới. Những nơi đi qua thiên địa nguyên khí tự nhiên hội tụ. Khiến cho cao hơn một tầng lầu. Phản phất chân chính tự nhiên chi uy nhưng mà hai người đem hết toàn lực. Thậm chí có thể đánh giết hợp đạo tôn giả một đòn. Đâm vào phủ thành chủ trên tường thành. Nhưng thật giống như đụng phải một tầng bình chứng vô hình đồng dạng. Vô luận là khí biển cả vẫn là hổ phách ánh sáng. Ở cách kia nhìn như yếu đuối vách tường trước mặt đều là đụng cách đầu rơi máu chảy. đa quang hóa thành đầy trời đao khí. Khí hải thì là trực tiếp vỡ vụn. Rơi vào phủ thành chủ chung quanh. Tiêu diệt không ít âm khí quái vật. Nhưng lại liền phủ thành chủ một viên ngói một viên gạt đều không thể phá tư Dương trùng cùng lạc tương tư xứng sờ, chợt nhìn xem phủ thành chủ ánh mắt lập tức liền ngưng trọng không ít. Vốn dĩ hai nữ vừa mới đột phá. Chính là hăm hở thời điểm. Còn nghĩ lập tức rời đi đi cứu viện tiêm tiêm các nàng. Kết quả hiện tại xem ra tình huống giống như đã vượt qua các nàng nắm trong tay. Bang bang. Tiếng chấn động bên trong, phủ thành chủ đại môn từ từ mở ra. Đột nhiên tiểu yêu thanh âm ở dương trùng trong đầu vang lên. Gần như đồng thời. To lớn tà khí chấn động lần thứ hai truyền ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích bỗng nhiên khuyết tán ra. Dương trùng hoành đao phía trước. Lạc tương tư thì là thôi động bản thân cương khí. Lấy bảy đại cấm một trong bàn sơn cản nhạc. diễn hóa ra một tôn to lớn sơn ảnh để chống đỡ. bất quá cường thịnh đến đâu tà khí trùng kích vào, cuối cùng hai nữ vẫn là không có chút nào năng lực chống cự liền bị tà khí cho đánh bay ra ngoài. đúng lúc này, từng đạo từng đạo kim sắc trận văn lại là ở trên phủ thành chủ khôi phục, giống như xiềng xích đồng dạng khuyết tán ra, đem vừa mới bùng nổ tà khí lần thứ hai áp chế xuống. mơ hồ trong đó. Dương trùng cùng lạc tương tư thế mà thấy được một tôn ngửa đầu thét sài kim sắc thần long. Đang cùng tà khí vật lộn. Xuyên thấu qua mở ra đại môn. Hai nàng cùng cực thị lực. Rõ ràng thấy được một vị người mặc quan phục trung niên nam tử thân ảnh. Đó là lui ra một đảo yếu ớt, Nhưng lại thanh âm kiên định chậm rãi truyền ra. Mà ở đảo thanh âm này điều khiển. Toàn bộ phủ thành chủ kim sắc trần văn càng thêm cường thịnh. Diễn hóa ra kim sắc thần long cũng là càng thêm cuồng bạo Ở tà khí bên trong không ngừng đằng không cuồng vũ Phản phất muốn tránh thoát chói buộc bay lượn cửu thiên Mà ở cái kia bồng bột kim quang bên trong Dương trùng cùng lạc tương tư lại là thấy được một loại không rõ suy yếu Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Bản cung Tây Cương đạo chấn thủ Tư nhược thanh âm lần thứ hai vang lên trong miệng thân phận lại là để cho người ta kinh ngạc Một đạo chấn thủ Cùng một thành chấn cương khác biệt Chấn thủ người chức quan này ở Đại Càn cũng coi là cao quan Dù sao chấn thủ một đạo địa phương Tổng lính huyền hành Có Hoàng Triều Long khí gia thân Mặc dù Tu Vi có bất đồng riêng Nhưng chỉ cần ở trong thủ phủ liền xem như võ đạo Tông Sư cũng không cần e ngại Nhưng dù cho như thế Lúc này Tây Cương đạo chấn thủ Thế mà bị vây ở bản thân sân nhà, trong phủ thành chủ thậm chí nhìn bộ dáng này, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng các ngươi lập tức rời đi. Bản cung đã áp chế không được bao lâu, đem tin tức truyền đi, để triều đình điều động đại quân đến đây. Nếu không nơi đây oanh phản phất nghe được Tây Cương đảo chấn thủ truyền âm, cái kia đầy trời tà khí lại là một trận oanh minh. Chợt vậy mà đồng dạng diễn hóa ra một đầu tà khí thần long. cùng trong phủ thành chủ kim sắc thần long quấn huyết lấy nhau trực tiếp cắt đứt trong phủ thành chủ truyền âm chỉ còn lại có sống giận dung trời dương trùng cùng lạc tương tư cắn răng chợt quả quyết làm ra quyết định mặc dù hai người bây giờ tu vi tiến nhanh nhưng cuối cùng không phải võ đạo tôn sư mà lúc này tình huống này rõ ràng không phải hợp đạo tôn giả có thể can dự chỉ có thể lập tức rời đi Đi tìm sư huyên hỗ trợ. ầm lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kèm theo nổ mạnh mà đến còn có năm đảo ngất trời cương khí chấn động, giống như mặt trời đồng dạng cường thịnh lóa mắt. Bốn vị trưởng lão nhờ các ngươi. Phân tán ra. Toàn thành tìm kiếm còn có hay không may mắn còn sống sót ra hỏa. Đem bọn hắn mang ra cái địa phương vừa quái này. Mặt khác cái hướng kia tựa hồ có khí chấn động. Ta tự mình đi kiểm tra. dương sư, muội lạc sư, muội các ngươi ở đâu sư huyên ta cứu các ngươi đến trần khuyên địch ngẩng đầu mà bước quyền ý hóa thành một tòa vô lượng quang minh tháp chống ra một vùng không gian một đường đi tới vô luận là dạng gì âm khí quái vật đều là đơn giản va chạm liền đem nó đụng cách tan xương nát thịt bất quá chốc lát liền từ cửa thành đi tới phủ thành chủ dương trùng cùng lạc tương tư trong tầm mắt sư huyên tới cứu các ngươi Hầu thấy được lạc tương tư cùng dương trùng thân ảnh, trần khuyên địch vô ý thức há to miệng thanh âm im lặng mà dừng. Không đúng. Hai vị này làm sao nhìn qua đều sinh long hoạt hổ, căn bản không giống bị trọng thương bộ dáng, hơn nữa Tu Vi. Tu Vi luyện thần phản hư ca múa nhạc lúc này mới mấy ngày không thấy. Làm sao lại tăng lên một cách tiểu cảnh giới đúng lúc này. Trong phủ thành chủ, một đạo âm trầm thanh âm lại là chậm rãi truyền ra. Mang theo nồng nặng áp ý. Lần trước đến thời điểm liền bị người án toán, bây giờ các ngươi lại còn dám ngăn cản ta. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết Trần Khuyên Địch. Hắn có loại quay đầu trốn chạy xúc động.